Thêm vào sự cố bồi thường cho nhân viên thi công, tổn thất tổng cộng đạt đến 21 ức. Trần Vạn Xuyên Ngữ khí có chút thấp thỏm nói rằng 21 ức A. Triệu Long Tiêu nghiến răng nghiến lợi lên đối phương là lai lịch gì? Tiêm tinh quân. Tiêm tinh quân. Trên quốc tế có số này phần tử khủng bố. Triệu Long Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì do hỏi. Chưa từng có nghe qua số này phần tử khủng bố. Kỳ quái là chúng ta căn cứ địa phương chính phủ chuyển tới tin tức. Đối phương không chỉ có nhân viên đạt tới mấy trăm người. Hơn nữa cùng một màu cường đại Mỹ thức trang bị, địa phương chính phủ tổ chức bảo vệ quân căn bản liền không phải là đối thủ, thậm chí đối với mới biểu hiện ra sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi phần tử khủng bố phạm trù. Trần Vạn Xuyên nói rằng, Mỹ thức trang bị, thực lực vượt qua quân chính quy, Triệu Long Kiêu sắc mặt bình tĩnh lại thời điểm trong con người né qua sát ý cái kia ta biết là người nào, này tiềm tinh quân liền là hướng về phía chúng ta chứ thiên tinh không khoa học kỹ thuật tới, diệt tinh diệt tinh. Đây là muốn tiêu diệt chúng ta chứ thiên tinh không khoa học kỹ thuật. Chẳng lẽ là người bên kia? chân Vạn Xuyên cũng đoán được một ít, chỉ chỉ USA phương hướng. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta xử lý đi. Triệu Long Tiêu gật đầu nói. Triệu Tổng, cẩn thận đây là đang dẫn xà xuất động kế hoạch ta. Đối phương nhất định là có mưu đồ mới sẽ làm như vậy. chân Vạn Xuyên lo lắng nói rằng. Không có chuyện gì, ta biết bọn họ là dẫn xà xuất động. Thậm chí kế hoạch chờ ta ra đi bắt đến ta sau ở cha hỏi ra thứ mà bọn họ cần, chỉ là bọn hắn sợ là không biết, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật không phải một cái tùy ý bọn họ bắt bí con rắn nhỏ, mà là một cái phi thiên cử mãng. Triệu Long tiêu trong ánh mắt tràn đầy phong mang. Lần này liền xem là bọn hắn dẫn xà xuất động vẫn bị xà cho ra bọc xương nuốt vào. Triệu Long nói xong đứng dậy, ở dặn dò Trần Vạn xuyên an bài xong công ty tổng bộ kiến thiết chuyện tình sau rồi rời đi công ty, sau đó hắn liền đi xe chạy tới siêu nhân phòng thí nghiệm Đến siêu nhân phòng thí nghiệm sau, Triệu Long Tiêu liền Triệu tập trừ ở bên ngoài phòng giữ hát thứ nhân viên ở ngoài tất cả mọi người. Sau đó Triệu Long Tiêu liền đem Phi Châu Đại Lục đạn thành tổng bộ bị tập kích sự kiện thông cao tất cả mọi người. Ta thành lập hát thứ ước nguyện ban đầu liền là muốn cho công ty của chính mình không bị ngoại bộ thế lực xâm phạm. Hiện tại chúng ta phân bộ công ty đều vẫn không có kiến thành liền đụng phải ngoại địch công kích. Bởi vậy, chúng ta hát thứ không nói chuyện xử, không thỏa hiệp, chỉ có lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng. Triệu Long Tiêu tuyên cáo để hát thứ toàn bộ viên lộ ra vẻ hưng phấn đến. Bọn họ đã trải qua các quốc gia đặc chủng binh vương huấn luyện viên luyện ngục thức huấn luyện, ở thêm vào siêu nhân phòng thí nghiệm vô hạn lượng cung cấp cho bọn họ siêu cấp huyết thanh cùng với tia gamma. Bọn họ từng cái một tố chất thân thể đều đạt tới phi phàm cấp độ. Ở phối hợp trên vũ khí đại sư Ivan thiết kế trang bị, có thể nói đây là một con khát vọng chiến tranh vắng lặng giá thú, làm Triệu Long Tiêu tuyên cáo phải xuất chinh sa thì hết thảy hát thứ thành viên lộ ra cuồng nhiệt vẻ đến. Bọn họ biết đối ngoại tuyên cáo bọn họ đến thời cơ đã đến. Ở quá 15 ngày, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng tất cả thủ tục, đến thời điểm chúng ta đi đồng thời trinh chiến sát Chiến tranh không phải nói đánh là đánh, vì có thể thắng dưới hắc thứ trận đầu chiến tranh, Triệu Long Tiêu muốn làm rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên chính là mua phi cơ chuyển vận, nếu như không có mình phi cơ chuyển vận, đến thời điểm muốn đem hắc thứ vận chuyển về sát đẳng đều rất phiền phức. Mà trước mặt dân dụng phi cơ trở hành khách thị trường bị đức ý chí liên minh không chung xe đỏ cùng USA Boeing chiếm lấy. Cuối cùng Triệu Long Kiêu lựa chọn không chung xe đỏ A380 phi cơ chở hành khách, ngoại trừ A380 phi cơ trở hành khách ở ngoài, còn có chính là toàn cầu thương vụ sử dụng bòm bạ đi ở vòng quanh trái đất 6.000 thương vụ cơ. Trong đó A380 phi cơ trở hành khách giá tiền là 30. Bốn ước nguyên, mà bòm bạ đi ở vòng quanh trái đất 6.000 thương vụ cơ giá tiền là 3 năm ước nguyên khoảng trường này hai hạng sắp tới 36 mươi ước nguyên chi ra có inter bị trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty liên tiếp không ngừng vô cùng bạo tay cho khiếp sợ hơi choáng bá đạo tổng tài kiếm được dùng nhiều cũng nhiều a đầu tiên là toàn cầu tổng bộ phân bộ thành lập đầu nhập hơn 200 trăm ước nguyên hiện tại mua máy bay lại là vài tỷ tuấn ra bá đạo này tổng tài thật là đủ bá đạo ai để người ta sở hữu trăm tỷ tài sản đây đối với người sinh treo áp sẽ nói này mấy trăm ước chính là mưa bụi rồi Nghe nói phi châu phân bộ công ty bên kia kiến thiết ra đại cái xóa ra. Không chỉ có kiến thiết đến một nửa phân bộ bị nổ hủy, bên kia nhân viên thi công cũng là tổn thất nặng nghề, không nghĩ tới chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lại còn ngồi ở. Đầu tiên là mua máy bay, tiếp theo lại chuyển ra phi châu phân bộ công ty công trình tao ngộ phần tử khủng bố tập kích tin tức, điều này làm cho dân trên mạng môn vì đó ồ lên. Thế nhưng kỳ quái là đúng với chuyện này chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tựa hồ không có quá nhiều đánh giá. Dường như phân bộ bị phần tử khủng bố tập kích tạo thành tổn thất to lớn không tồn tại Đang bị dân trên mạng muôn bình luận chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật giàu nước đố đổ vách quá chắc chắn thời điểm Có mấy người cũng là gấp thượng hỏa USA ngũ mang tinh bên trong đại lâu Lần trước cùng triệu long tiêu hội kiến kêu cao cấp sĩ quan tình báo dù ạ hiệu chính một mặt vẻ âm trầm hướng về trước bàn làm việc một cái lạnh lùng khuôn mặt phụ nhân báo cáo Hao tốn lớn như vậy đánh đổi lại chưa hề đem hắn cho câu đi ra Cái này trừ Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật ông chủ cũng thật là đủ có thể chịu. Du A Gel, những thứ khác ta mặc kệ, ta nhiều lắm đang ủng hộ ngươi 20 ngày, không phải vậy những quốc gia khác thế lực cũng không phải người ngu, lẽ nào không nhìn ra là chúng ta US Á thủ bức sao? Ngoài ra, cái kia hơn 100 người bộ đội vũ trang cứ như vậy bỏ vào Phi Châu tiêu hao rất lớn, nếu không phải có thể bắt mục tiêu, cái kia sau cùng trách nhiệm liền muốn ngươi tới cõng." Phu nhân lạnh lùng nói rằng. "Ly án phu nhân, ta rõ ràng" Ta nhất định sẽ đem mục tiêu đi ra cổ hạ đế quốc. Du á kèo nói rằng ở đây, ta thỉnh cầu phu nhân có thể cho ta quyền hạ, ta muốn đem chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ốc đại lợi á phân bộ cũng cho bưng. Người điên rồi sao? Phụ sát mặt người trở nên trở nên nặng nề người biết liên tục không ngừng nhằm vào chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật coi như là kẻ ngu si cũng biết có người ở nhằm vào bọn họ. Hơn nữa, những quốc gia kia thế lực không hẳn không thể bắt ở chúng ta sơ sót, đến thời điểm chúng ta sẽ rơi vào cực kỳ bị động dư luận bên trong. Gly phu nhân, chúng ta cần giải quyết nhanh chóng, nếu không, cổ hạ đế quốc một khi dự vào siêu nhân phòng thí nghiệm tân nghiên cứu siêu cấp huyết thanh quật khởi, vậy chúng ta USA bá chủ địa vị đem không còn tồn tại nữa, nếu như thành, chúng ta USA thậm chí có thực lực hoàn thành đại nhất thống A. Du A cuối cùng ngữ khí biểu hiện ra cuồng nhiệt để Gly An phu nhân vị này bị ngoại giới xưng là há cám hoàng hậu người phụ nữ đều vì đó run dậy. Vậy ngươi liền đi làm đi. Nếu như có cần liền vận dụng xanh thảm căn cứ F117 dạ ưng. Ở suy nghĩ một hồi nhi sau khi, ghi ảnh phu nhân rất nhanh làm ra quyết đoán. chương 211, Các quốc gia bố cục F-117 chim cắt. Nghe được chính mình người lãnh đạo trực tiếp cho ra đồng ý, dù ạ thân thể chấn động, hắn biết mình vị này người lãnh đạo trực tiếp vì USA quật khởi cũng là đánh bạc vận mệnh của mình. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đối với ghi ảnh phu nhân biểu thị, dù ạ gẻo muốn dùng hành động thực tế qua lại ứng với kia hắc cám hoàng hậu tín nhiệm, Hy vọng lần này có thể đem cổ hạ đế quốc cái kia long câu đi ra, vì USA của khởi, khi sinh mấy người thì lại làm sao. Nhìn dù ạ kẹo rời đi bóng lưng, ghi ản phu nhân khuôn mặt ở biến ảo chập trần kia sáng bên trong có vẻ là như vậy sâu thẳm, tự như cùng một cái thâm viên muốn đem tất cả mọi người cắn nuốt mắt rồi. Ở USA chuẩn bị lấy một vòng mới hành động thời điểm. Được lợi từ phi châu phân bộ khủng bố tập kích cùng với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật vô cùng bạo tay mua vào phi cơ trở hành khách cùng thương vụ cơ chuẩn bị tiến quân toàn cầu nghiệp vụ tin tức, triệu long tiêu danh vọng giá trị đột phá 20 triệu. Còn kém 1.000 vạn, ở có 1.000 vạn là có thể thăng cấp thay đổi nhân vật năng lực, đến thời điểm lấy tia gệm mạ trợ giúp ta nhanh chóng tăng cao thực lực, chờ đạt đến khoa gen cấp 3 thời điểm là có thể mang theo hát thứ xuất trình. Ở nhà mấy lần tuần tra mình danh vọng giá trị Triệu Long Tiêu trong con người lóe lên huyễn diệt không chừng ánh sáng. Hắn xử sự, sự làm người phải không gây sự, không sợ phiền phức càng không sợ mới vừa, coi như là ngươi là toàn cầu bá chủ nước chọc ta láo tử cũng phải cho người mạnh mẽ xuất huyết, mà chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sở dĩ đối với phi châu phân bộ gặp khủng bố tập kích không phát biểu bất kỳ thành minh cũng là bởi vì Triệu Long Tiêu muốn dùng sự thực nói chuyện. Chỉ cần nhân vật năng lực thay đổi thăng cấp thành mạnh hơn đích tôn lục đạo, Tăng cao thực lực sau, Triệu Long Tiêu liền sẽ đích thân mang theo hắc thứ đem có can đảm trêu chọc kẻ thù của chính mình chém tận giết tuyệt. Ở liên tục không ngừng điểm nóng tin tức anh tạc bên dưới, Triệu Long Tiêu mỗi ngày đều có thể thu hoạch lượng lớn danh vọng giá trị, điều này làm cho hắn cách mục tiêu là càng ngày càng gần. Chỉ là mắt thấy danh vọng giá trị liên tục tăng lên thời điểm, ngày 20 tháng 9 hừng đông 3 giờ, một trận dồn dập tiếng chuông để Triệu Long Tiêu mở hai mắt ra. "Triệu tổng, không xong, chúng ta Úc Châu phân bộ cũng bị tính chất hủy diệt đã kích." Lần này là USA thủ bút, chỉ là bọn hắn tuyên bố là lầm nổ, đồng ý bồi thưởng chúng ta 1.000 vạn đô la Mỹ, nhưng là của chúng ta tổn thất chí ít ở 15 ức trở lên A. Theo Trần Vạn Xuyên Thanh Âm Bội Vàng, thân ở trong bóng tối Triệu Long Kiêu mạnh mẽ nâng quyền nổ ra, sức mạnh bá đạo hơi nén sau hình thành một cái trong suốt quyền ấn ầm ẩm quán xuyên gian phòng, phòng khách còn có tường ngoài vách tường. Quốc gia chúng ta bộ ngoại giao là có cái gì nói rõ sao? Triệu Long Kiêu dò hỏi. Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng đã gọi điện thoại cho ta nói rõ sự tình, hắn nói cho ta biết quốc gia sẽ ra mặt can thiệp. Trần Vạn Xuyên trong giọng nói để lộ ra một luồng vô lực. USA loại này chạm làm tinh cầu bá chủ nước, bọn họ có thể bồi thường người 1.000 vạn đô la Mỹ đã là không tệ, còn tìm bọn họ đòi thuyết pháp, cái kia hoàn toàn là tú tài gặp quân binh có lý không nói được, lấy USA nước tiểu tính chuyện này cuối cùng khả năng sống chết mà bay. Chuyện này ta biết rồi, Trần Tổng, ngươi tin tưởng ta. Không có người nào làm sai sự không trả giá thật lớn. Triệu Long Tiêu nói xong lại dặn chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật không muốn đối với chuyện này phát biểu bất kỳ bình luận sau cúp điện thoại. Ở Triệu Long Tiêu mới vừa cúp điện thoại, một cái hỗn độn con số dãy số đánh vào trong điện thoại di động của hắn. Triệu Long Tiêu, tin tưởng ngươi đã nhận được tin tức, chuyện này ngươi có thể không nên vọng động, không phải vậy liền thật chúng rồi USA kế sách, bọn họ chính là muốn đem ngươi cho dẫn ra đi. Chỉ cần không ở cổ hạ đế quốc bên trong bọn họ là tốt rồi động thủ. Nhận cú điện thoại sau khổng đại tá nói rằng. Yên tâm đi. Ta vẫn không có như vậy ngu xuẩn, nhiều lắm chính là tạm thời từ bỏ hải ngoại phân bộ kiến thiết. Triệu Long Tiêu bình tĩnh ngữ khí ứng đối khổng đại tá dặn. Ở một trận nhắc nhở sau khi, khổng đại tá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cút điện thoại. Như thế nào, tiểu tử này không kích động đi. Nếu như hắn trẻ tuổi nóng tính lao ra cùng USA đám kia vô liêm sỉ trò chơi ngạnh cường cái kia kết quả cuối cùng sợ là sẽ phải bị USA nhốt lại, đến thời điểm khả năng siêu cấp huyết thanh cùng sắt thép chiến giáp đều biết bị đoạt đi. Ở không đại ta cút điện thoại sau khi, khi hắn thân ở rộng rãi bên trong trung tâm chỉ huy, mấy vị tinh thần nhấp nháy ông Lao Chinh chú ý hắn. Không có, tên kia rất bình tĩnh, dường như đã sớm ngờ tới sẽ bị USA bức bách, còn nói muốn tạm dừng hải ngoại phân bộ công ty kiến thiết, thế nhưng cũng quá bình tĩnh. Cảm giác đều không giống như là tiểu tử này báo thủ không cách đem tính cách ra. Này rất bình thường, lấy thực lực của hắn đúng là có thể ở một cái quốc gia bên trong lôi kéo khắp nơi, nhưng điều kiện tiên quyết là quốc gia sức mạnh không hợp nhau hắn. Hiện tại có US đã như thế vị cường địch, đổi lại là ai phỏng trừng sẽ luôn mãi cân nhắc, không phải nói làm liền làm. Một vị cấp bậc trung tướng ông lao đối với khổng đại tá nghi hoặc không để ý lắm nói rằng. Hiện tại chúng ta trọng điểm là thế nào đối phó tên lưu manh này bá chủ nước vì đạt được mục đích thực sự là không trở thủ đoạn nào a Liên F-117 chim cắt đều phát động rồi, khá lắm đây thật là dốc hết vốn liếng A. Một vị lao tướng quân một mặt cảm khái nói rằng, nay cũng nói USA đối với siêu nhân phòng thí nghiệm coi trọng, cũng quả thật là như thế, chúng ta mới cùng siêu nhân phòng thí nghiệm hợp tác bao lâu, nhưng là chúng ta quân bộ mấy cái bí mật phiên hiệu bộ người trong đội thực lực tăng lên mấy lần, nếu là có đủ số lượng siêu cấp huyết thanh, cho chúng ta sung túc thời gian. Chúng ta cổ hạ đế quốc một cách tự nhiên sẽ đi tới thế giới đỉnh. USA lòng ngông dạ thú đã rõ rõ ràng ràng, còn có một cái càng vấn đề nghiêm trọng, bởi vì USA lại nhiều lần nhằm vào trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật, đã có những quốc gia khác quan tâm đến siêu nhân phòng thí nghiệm. đức ý chí liên minh BNZ, Vương quốc Pháp đối ngoại của Can Ninh, Bắc phong đế quốc lá chắn kiếm chờ chút cũng đã quan tâm đến trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật, thậm chí đã tra ra siêu cấp huyết thanh tồn tại, đã không dối gặt được. Hiện tại những quốc gia này đội Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật có thể nói là mắt nhìn chằm chằm. Ở USA con này hùng ưng rình bên dưới, trong bóng tối không biết còn có bao nhiêu sải làng chờ muốn chia một chén canh đây. Không cần nói là nước ngoài, quốc nội Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật an toàn đều đáng lo à. Quốc nội bọn họ còn không dám sang bậy, không lại chính là cùng chúng ta không nể mặt mũi. Thế nhưng một khi triệu lòng tiêu đi tới nước ngoài, đây mới thực sự là phiền thoái lớn bắt đầu. Vì lẽ đó, phái người mọi thời tiết nhìn chằm chằm triệu lòng tiêu. Nhất định không nên để cho hắn đi ra ngoài Theo cổ hạ đế quốc quân đội quyết nghị Vùng duyên hải cổ hạ đế quốc hải quân tăng mạnh tuần tra phòng ngừa bị thừa lúc vắng mà vào Mà khi ánh nắng huy bay lên thì Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật Úc Châu phân bộ công ty bị nổ hủy tin tức truyền khắp toàn bộ Inter Điều này làm cho thế giới ồ lên Bởi vì từ báo cáo trong chuyện cũng có thể thấy được USA đây là đang bắt nạt tư nhân công ty Lấy một cái quốc gia sức mạnh đến bắt nạt người nay không chỉ có không để cho chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật mất mặt trái lại để nó thanh danh tăng vọt. Liên ở bên ngoài lưu truyền sôi sùng sụp thời điểm, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật nhưng là một mảnh quỷ dị vắng lặng, không có bất kỳ phản đối, không có bất kỳ chỉ trích, phản phất ngoại giới nổ tung thế giới ba cấp bậc tin tức không có quan hệ gì với chính mình. chương 212, Lục Đạo Pẹn, Báo Táp Thực Lực Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật là thế nào? Túng! Ngươi đụng tới ngươi không túng sao? Đây chính là USA chạm lam tinh cầu bá chủ quốc, hơn nữa còn là tối lưu manh bá chủ quốc, coi như là bá chủ quốc cũng không có thể tuống a, đơn giản là mất mặt, làm sao không học bộ ý huy, không sợ uy hiếp, chuẩn bị vô số hậu chiêu đối phó USA, để us giá trừng phạt liên tục mất đi hiệu lực. bộ ý huy thành lập bao lâu, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật thành lập bao lâu, các người đám này bản phím hiệp cũng thật là gió lớn không sợ vọt đến đầu lưỡi. chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật không trả lời. Không biểu hiện để một đám dân trên mạng môn cảm thấy đây là nhận thức đúng, có tỏ ra là đã hiểu, có biểu thị xem thường đồng thời chửi rủa, trong lúc nhất thời trên inter bình luận không ngừng tăng cường. Đầu đề, tuần tra tin tức, tiktok bình đài chờ áp trên chỉ cần là liên quan với USA lầm nổ chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật hải ngoại phân bộ công ty nội dung, mỗi cái bình luận đều có hơn vạn đầu. Không nghi ngờ chút nào, tuy rằng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật không trả lời, không biểu hiện, thế nhưng hắn vẫn chiếm cứ thời sự tin tức đầu đề. Này nhưng là một cái doanh thu mấy trăm tỷ tư nhân công ty, từ hắn quật khởi cùng với hắn sản phẩm cho thế giới mang đến rộng khắp ảnh hưởng. Chính vì như thế, hơn một nửa cái thế giới dân trên mạng môn đều chú ý tới chuyện này. Lần này nhìn ngươi còn có thể hay không thể nhẫn. Nếu như trả nhịn được xuống cơn giận này, Âu Châu và Mỹ Châu phân bộ ta không ngại đồng thời hủy diệt đi. Nhìn hám sâu với dư luận trung tâm trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ở đại dương nơi nào đó thần bí cổ dị mà trụ sở bí mật bên trong dù a gieo chính một mặt tự tin nhìn cổ hạ đế quốc băng tần tin tức đưa tin liên tiếp nổ hai nơi tổn thất mấy chủ cước nguyên dù a gieo không tin trả bức không ra triệu long tiêu nếu như triệu long tiêu còn chưa phải đi ra dù a gieo đã quyết định không tiếc tất cả thủ đoạn đem chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật hải ngoại phân bộ công ty đồng thời hủy diệt đi ở dù a gieo này sinh ác độc thời điểm triệu long tiêu trong nhà nhưng là an tĩnh dị thường hắn đóng cửa điện thoại di động liền yên phận chờ ở nhà. Ken. Ngay ở Triệu Long Tiêu nhắm mắt dường như đang ngủ thời điểm, một đạo thanh thúy gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Túc chủ, danh vọng giá trị đã vượt qua 3.000 vạn, đã đầy đủ ngươi thăng cấp lục đạo vẹn nhân vật khuôn, có hay không bắt đầu thăng cấp? Bắt đầu thăng cấp đi. Triệu Long Tiêu mở bừng mắt ra, thời khắc này u lãnh khí tức bao phủ lại cả phòng, đó là lãnh khốc như địa ngục sát khí. Nhân vật khuôn thăng cấp bắt đầu. Theo hệ thống âm thanh, Triệu Long Tiêu chỉ cảm thấy có vô số tin tức. Vô cùng kỳ dị sức mạnh vượt qua thời không truyền vào đến trên người hắn, cái cảm giác này tựu như cùng trước Dương Thần thế giới hồng dịch bám thân cảm giác. Chỉ có điều đem so sánh với trước, lần này truyền vào cảm giác càng thêm chân thực, mặc dù không có hồng dịch lần kia bám thân sức mạnh to lớn đến tăng mạnh, thế nhưng nguồn sức mạnh này nhưng là chân thật ở trong thân thể hắn chạy xuôi, phảng phất đây chính là hắn bản thân hiểu rõ sức mạnh. Lục đạo vèn lực lượng truyền vào không biết rằng có bao lâu, ngược lại Triệu Long Tiêu đã hoàn toàn đắm chìm trong cái kia to lớn tin tức dòng lũ bên trong. Khi hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra thì, từng cái từng cái quỷ dị đường vòng cung xuất hiện ở trong con ngươi của hắn, lúc này trong con ngươi của hắn có một loại nào đó quỷ dị năng lực, tựa hồ có thể đem linh hồn của con người nuốt chửng lấy đi vào. Hô lực lượng này A. Triệu Long Tiêu hơi đứng dậy, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện người đã trôi nổi ở giữa không trùng, tựa hồ chạm làm tinh cầu lực hút đối với hắn cũng không còn tác dụng. Lục đạo bèn năng lực A. Thích đứng một lúc trạng thái trôi nổi sau. Triệu Long Tiêu liền bắt đầu thí nghiệm lên Lục Đạo Vẹn năng lực đến Thiên Đạo Vẹn nắm giữ chế tạo sức đẩy cùng lực hút năng lực ở Lục Đạo bên trong đảm nhiệm khống chế nhiệm vụ cũng là Lục Đạo bên trong hoạch tâm nhất năng lực Tu La Đạo sử dụng Lục Đạo chi lực đặc thù thông linh thuật triệu hoán binh khí ở Lục Đạo bên trong đảm nhiệm chủ yếu công kích nhiệm vụ Nhân Gian Đạo tương tự với trước Lục Đạo Hải trước Địa Ngục Đạo có thể bắt được ký ức cùng linh hồn Súc Sinh Đạo Am Hiểu Thông Linh Thuật chỉ cần bị xúc sinh đạo hàng phục đánh tới dấu ấn các loại loại hình sinh vật cũng có thể bị triệu hoán đi ra, hạn mức tối đa vì là bà con. Ngạ quỷ đạo có thể hấp thu năng lượng ở lục đạo bên trong phụ trách phòng ngự nhiệm vụ. Địa ngục đạo có thể đủ để gọi cùng khống chế minh vương, này loại năng lực có hạn chế, nếu là thực lực và ý chí không đủ dám định trôi qua nói cực dễ bị triệu hoán ra minh vương phản vệ. Lục đạo vẻn năng lực đem so sánh với lục đạo hài tới nói mạnh quá nhiều quá nhiều, nếu như dựa theo phá hoại tính đến phân chia lục đạo uy năng Như vậy lục đạo hài năng lực là khu vực tính phá hoại năng lực, mà đích tôn lục đạo phá hoại tính là thế giới cấp. Nếu không phải đích tôn thân thể vấn đề, thực lực của hắn đủ để phá hủy hổ cạn ý giả thế giới, mà không phải dùng cái đại chiêu sau liền bệnh nặng hấp hối. Không giống với đích tôn bệnh này cây non, thông qua hệ thống tiếp thu đích tôn lục đạo năng lực triệu lòng tiêu không chỉ có thân thể mạnh mẽ hơn nữa có vô hạn tiềm năng, lục đạo bẻn không phải của hắn cực hạn chỉ là trợ giúp hắn trở nên mạnh mẽ một cái cầu thang mà thôi đang tiếp thu lục đạo vẹn năng lực sau khi triệu long tiêu toàn thân bên trong lưu truyền sức bùng nổ sức mạnh hắn rõ ràng nhận biết mình đã đột phá bình cảnh túc chủ triệu long tiêu hệ thống đẳng cấp lv 4 cảnh giới khóa gen cấp 3 đỉnh vô lậu thần thoại cảnh tên gọi cách đấu đặc nhân sùng vật ma tị phẩm năng lực lục đạo luân hồi lục đạo bẹn hụt thân thể cao cấp sơ cấp cách đấu thuật hải tặc vương dổ cờ sĩ kỳ ai kèm mắc hình chiến giáp đấu chiến Chẳng phép đao, thì ủ gì mà Sức mạnh, 58, 9, 20, 23. Tinh thần, 59, 6, 21, 1. Tốc độ, 46, 6, 21. Thể phách, 39, 1, 28. Điều ra bản thân cá nhân thuộc tính sau khi, nhìn tăng mạnh số liệu, triệu long tiêu thật cảm giác mình bây giờ cùng giờ cờ hoạt hình bên trong siêu nhân không kém cạnh, đương nhiên vẫn là quá bành trướng, cực kỳ người thật giống như càng mạnh hơn một điểm. Dựa theo cổ hạ đế quốc thực lực tiêu chuẩn, siêu nhân hẳn là thuộc về khóa gen cấp 5 võ đạo chân quân cấp bậc cực giả. Có điều, lục đạo vẹn trưởng thành cực hạn cũng là khóa gen cấp 5, vì lẽ đó, triệu long tiêu sớm muộn có một ngày cũng có thể đạt đến cấp bậc kia. Quả nhiên sung tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ, không sung tiền khắp nơi đều có hạn chế. Triệu long tiêu cảm khái nói, chớ hạ tiện, có một cái nhiệm vụ ngươi có tiếp hay không? Lúc này đại lao lấy một loại thương lượng khẩu khí dò hỏi. Triệu Long Tiêu lộ ra một tiêu cảm khái đến, ở thiên tài, danh vọng giá trị, trước mặt cũng khuất phục Đại Lao lại hiểu được cùng người thương lượng. Ken, tuyên bố thành tựu nhiệm vụ, làm sao có thể để cho kẻ địch với trao tướng bước đây. Làm hệ thống túc chủ ngươi nên chính trực diện, để tất cả địch nhân ở trước mặt ngươi nằm dạp run rẩy. Tựa hồ nhận biết được Triệu Long Tiêu ý nghĩ, Đại Lao trực tiếp liền bàn bố nhiệm vụ cũng không ở thương lượng với Triệu Long Tiêu. Chương 213, các ngươi bị bao vây. Chính trực diện. Giàng điểm đạo lý A. Đại Lão, cái kiếp nhưng là một cái quốc gia A. Tuy rằng ta thực lực bây giờ tăng lên, thế nhưng đem so sánh với quốc gia sức mạnh vẫn là rất nhỏ yếu. Triệu Long Tiêu rất quả đoán xin tha, tuy rằng bành trướng nhưng lý trí vẫn phải có, lần này dáng trả chỉ là dùng máu giáo hấn cảnh cáo lưu manh bá chủ, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật không phải nó có thể tùy tiện bắt bí, còn mới vừa ngay mặt nói còn cần chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đang trưởng thành mới có thể làm được. Làm hệ thống tốc chủ làm sao có thể nhận thức túng đây? Chỉ là Đại Lao không bông tha Triệu Long Tiêu có điều cân nhắc đến túc chủ thân thể nhỏ bé sắc thực không đủ mạnh, nhiệm vụ nội dung chính trực diện có thể với sửa chữa vì là cùng USA lãnh đạo tối cao chính diện đối với mới vừa. Có cái gì khác biệt sao? USA cao nhất lãnh tụ không phải đại diện cho quốc gia sức mạnh. Triệu Long Tiêu trận tròn mắt. Đương nhiên là có khác biệt, quốc gia lực lượng là quốc gia sức mạnh, USA lãnh tụ là một người, hai người làm sao có thể so với. Hệ thống Đại Lao quyết ý đã định. Nhiệm vụ này trình độ khó khăn đầy trời tinh A. Khen thưởng là cái gì? Vô lực thay đổi nhiệm vụ Triệu Long Kiêu chỉ có lựa chọn tiếp nhận rồi. Khen thưởng một cái hoàn mỹ hệ thống, chỉ định loại cao cấp thế giới kèm nhận thưởng. Hệ thống để Triệu Long Kiêu bỗng cảm thấy phân chấn. Một cái hoàn mỹ hệ thống chi phí cần mấy trăm mấy ngàn vạn danh vọng giá trị không giống nhau. Ngoài ra, chỉ định loại cao cấp thế giới sở kỳ hiệu nhận thưởng có thể giúp Triệu Long Kiêu thu được cường mạnh mẽ tuyệt chiêu. Dù sao hổ cạn nghỉ dạ thế giới cũng mới chỉ là trung cấp thế giới mà thôi, mà cao cấp thế giới tương tự với thần mộ thế giới, thế giới như thế này kém có thể là chấn thế thần vật cấp ở. Chỉ cần đánh vào một cái có giá trị kém đều tương đương với mấy triệu hơn 10 triệu danh vọng giá trị, cái này khen thưởng không thể bảo là không nặng, bởi vậy mặc dù biết nhiệm vụ khó hơn lên trời, triệu Long Tiêu vẫn là cắn răng đón lấy. Ở triệu Long Tiêu nhận nhiệm vụ thời điểm, hắn thông qua titan cho siêu nhân trong phòng thí nghiệm chuẩn bị hát thứ thành viên hạ lệnh. Ngày mai 9 giờ tối đăng ký đi tới sản. Vốn là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật bởi vì lập tức cùng USA mẫn cảm sự kiện phải không được phép ra ngoài, thế nhưng triệu lòng tiêu có Titan, vì lẽ đó thông qua Titan năng lực cùng với hát thứ các thành viên ẩn nấp kỹ xảo, giữa trời khách A380 phi cơ trở hành khách lái rời cổ hạ đế quốc lãnh thổ quốc gia thời điểm, cổ hạ đế quốc phương diện mới tiếp thu được phi cơ trở hành khách rời đi tin tức. Xảy ra chuyện gì? Tại sao hàng không dân dụng phương diện cũng không có đúng lúc tặng lại? Khi biết A380 phi cơ trở hành khách hướng về sân bay đi thời điểm, ngay lập tức chạy đến khổng đại tá ở Tấn Thành hàng trạm trong lầu nổi trận lôi đỉnh. Đúng, lập tức thông báo hải cảnh quốc tế thủ vệ nhân viên đi Triệu Long Tiêu trong nhà cha nhìn một chút người có phải là vẫn còn ở đó. Ở đêm Tấn Thành sân bay tương quan lãnh đạo mắng máu chó đầy đầu sau, khổng đại tá tựa hồ thức tỉnh bình thường đội vàng hạ lệ. Rất nhanh hắn liền bỏ vào tin tức, Triệu Long Tiêu trong nhà không có một bóng người. Nói cách khác Triệu Long Kiêu rất có thể cũng ăn mặc đấu chiến cùng A380 đồng thời đi tới đạn Chết tiệt, xong đời, lần này sẽ đại loạn. Không đại tá trong lòng rung mạnh đồng thời vội vàng đem Triệu Long Kiêu đi tới đạn tin tức báo cáo cho thượng tầng. Ở không đại tá tiến hành hồi báo thời điểm, vẹn vẹn so với hắn chậm nửa bước nhận được tin tức USA cơ cấu tình báo cũng đem tin tức mặc cho ở xanh thẳm căn cứ dù A nghèo. Cá lớn mắc câu. dù A kêu trên mặt lộ ra một kia tham lam dữ tợn Sau đó hắn liền thông cáo ở sẵn đàn hậu mệnh tiêm tinh quân, chờ khoảng không khách đã 380 hạ xuống phi trường ngay lập tức liền khống chế lại bên trong hết thảy thành viên, một khi có người dám lộn xộn trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết. Dù A giao mệnh lệnh tiêm tinh quân quan chỉ huy, ngoại trừ Triệu Long Kiêu ở ngoài, bọn họ được hưởng tự do nổ súng quyền lợi. Một bên khác ở sẵn đàn cảnh nội một tòa hẻo lánh trong núi rừng, được dù A giao mệnh lệnh tiêm tinh quân lâm thời nơi đóng quân bên trong, quan chỉ huy Aệ Triệu tập thủ hạ mình sáu cái tiểu đội trưởng bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh rốt cục muốn rời khỏi cái này chim không thèm bị địa phương, nếu như đối phương thức thời chúng ta có thể tiết kiệm điểm công phu, nếu như đối phương không thức thời, vậy các ngươi cũng không nên khách khí, liền xử quyết. A Nghệ lanh khóc vô tình nói rằng. Quan chỉ Huy, như vậy có thể hay không gây nên cổ hạ đế quốc đàn hồi, bọn họ bộ đội đặc chủng luôn luôn thanh danh xấu xí, thế nhưng lòng dạ ác độc tay hắc vô cùng. Một vị cao to trung sĩ huy chương bạch người nói. Leo, cái kia không phải chúng ta quan tâm vấn đề. Chúng ta quân nhân chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. A.S. nói rằng. Vâng, quan chỉ huy. Leo trả lời một tiếng sau khi, cái khác mấy cái tiểu đội trưởng bắt đầu hành động, tuy rằng trên đầu môi xem thường đối phương, thế nhưng làm USA bộ đội tinh nhuệ chiến sĩ, bọn họ nhưng là võ trang đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng. Dù bùa vừa, đối phương nhưng là có sắt thép chiến giáp khoa học kỹ thuật bá chủ, các ngươi công thành tiểu đội cũng nên cẩn thận, không muốn vừa đối mặt đã bị đánh ngã. Sắt thép chiến giáp không nổi a. Chúng ta nhưng là trang bị EMT đạn đạo, nếu là cái kia sắt thép chiến giáp dám đến, ta bảo đảm để nó biến thành một đống sắt vụn. Có điều các ngươi đại bác tiểu đội là không có đất dụng võ, chỉ cần chúng ta EMT vừa ra để cho bọn họ sắt thép chiến giáp bị hỏng, bọn họ cũng là mất đi năng lực tác chiến, cũng không cần các ngươi đại bác tiểu đội ra tay. Ở một trận buông lỏng trong tiếng cho chuyện, hơn trăm cái võ trang đầy đủ tiêm tinh quân thành viên dựa vào bóng đêm đi tới ạ gì dạ sân bay. Khoảng không khách A380 là sắp tới 4 giờ sáng thời điểm mới vừa tới ạ dị dạ phi trường, làm A380 thân thể cao lớn chậm rãi đáp xuống trên đường chạy thời điểm, đã khống chế lại hàng chạm lâu đồng thời chặt đứt đối ngoại thông tin tiêm tinh quân lập tức từ 4 phương 8 hướng vây lại. Tất cả mọi người lập tức đi ra, không phải vậy chúng ta liền nổ súng. Tiêm tinh quân quan chỉ huy ạ ngồi ở một chiếc bộ binh trên chiến xa gọi hàng, đồng thời từ cái khác ba phương hướng chạy khỏi M2 bộ binh chiến xa cũng là nâng lên đại độc xa liên thức phá máy. Chỉ cần A380 không nghe lời em mở hai liền sẽ không chút lưu tình nổ súng vỡ ra A380 phòng ngự. K. Lúc này khoảng không khách A380 cửa mở ra, sau đó mấy cái chiến chiến nguy nguy máy bay người điều khiển từ trên phi cơ đi xuống. Xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? À hai hàng lông mày ngưng lại, ngữ khí nghiêm nghị quá hỏi. Bọn họ cách hạ gì dạ sân bay 15 km nơi nhảy dù. Sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng phó cơ trưởng hồi đáp. Ẩm. Không nghĩ tới Triệu Long Tiêu còn có thể chơi một chiêu này, Aệt khí nộ bên dưới trực tiếp một súng tạp hôn mê phó cơ trưởng. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức quay đầu tìm tòi mục tiêu, đem người cơ trưởng kia mang tới, chúng ta đi đem ném mất mục tiêu tìm trở về. Aệt đều đâu vào đấy ra lệnh. Không cần các ngươi tìm ta, chúng ta đưa tới cửa. Chỉ là ngay ở tiêm tinh quân hơn trăm cái vũ trang nhân viên chuẩn bị trước đi bắt thời điểm, một đạo tiếng xe gió sau đấu chiến thân ảnh xuất hiện ở một đám tiêm tinh quân trước mặt. Hiện tại ta tuyên bố Các ngươi bị bao vây. Ầm ầm. Theo Triệu Long Tiêu, từng cái từng cái trên người mặc cường độ cao hợp kim chiến giáp bóng người từ trong bóng tối lao ra, bọn họ giống như là sứ giả của địa ngục một bên cơ trong tay roi điện, mạnh mẽ đánh kích bên dưới đem mấy em M2 pháo máy quản cho chặt đứt. Địch tấn công nhìn chính mình đại danh đỉnh đỉnh bộ binh chiến xa bị roi điện cho cắt chém ra lỗ thủng to lớn đến, a sắc mặt kinh biến giận dữ hét. Chương 214, chém tận giết tuyệt. Công thành tổ, giết bọn họ cho ta. Pháo tổ, mục tiêu cho ta nhắm vào cái này sắt thép chiến giáp. Ngăn chặn tổ, cho ta đem những kia cục sắt vụn ngăn cản A. Làm USA bộ đội đặc trùng quan chỉ huy, AES ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó vị quan chỉ huy này bắt đầu có thứ tự mệnh lệnh lên. Dưới sự chỉ huy của AES, tiêm tinh quân máy này, USA cố máy chiến tranh bắt đầu nhanh quay ngược trở lại vận chuyển, tiếng súng, tiếng pháo bắt đầu vang lên. Lên khen. Chẳng qua là khi đạn bắn vào hát thứ thành viên cường độ cao hợp kim chiến giáp trên chỉ là xuất hiện bao quanh đốm lửa, thế nhưng không có tạo thành tính thực chất thương tổn, làm lửa đạn gào thét vu thiên khoảng không nhưng thì không cách nào đối với đấu chiến chiến giáp tạo thành hữu hiệu sát thương thời điểm, tiêm tinh quân mọi người tuyệt vọng. Chết tiệt, bây quái vật này đánh không chết ta. Quan chỉ huy, chúng ta nên làm gì? Nhìn thấy nhóm người mình hỏa lực đối với hát thứ thành viên chỉ là cụ lẽ dương, mà hát thứ nhưng là ngang ngược không biết lý lẽ quét ngang. Trang trận không kiêng dè r짓 chóc dáng vẻ, đám này USA chiến sĩ tinh nhuệ rốt cục lộ ra sợ hãi vẻ mặt đến. Làm sao bây giờ? Ta con mẹ nó cũng muốn biết làm sao bây giờ. Aệt trong con ngươi né qua một tia u ám, trước mắt đám người kia làm sao có khả năng xưng là người a. Siêu phạm tốc độ để cho bọn họ nhắm vào đều dị thường khó khăn, trên người lưng đeo nặng mấy chục cân chiến giáp để cho bọn họ có thể không chút kiêng kỵ nhảy vào mưa bom báo đạn bên trong mà không sợ tự thân chịu đến tổn thương. Ở thêm vào một tay nhấc lên một cái hơn 100kg tráng hán sức mạnh đáng sợ, đám này chiến sĩ giống như là địa ngục sứ giả giống như vậy, bị theo dõi liền bại cục đã định. Têu gọi lược thực giả máy không người lái, tiêu gọi lược thực giả máy không người lái. Tuy rằng hát thứ mang tới lực gáp bách khiến lòng người sinh tuyệt vọng, thế nhưng Aged lại không thể đủ tùy ý thủ hạ của chính mình bị tàn sát, bởi vậy hắn quả đoán thỉnh cầu trợ giúp. Aged, ngươi làm sao vẫn không có đem người bắt chính đang xanh thảm cơ chờ đợi ạ hệ tin tức tốt dù ạ kẹo nghe được trợ giúp thỉnh cầu sau lộ ra một kia vẻ nghi hoặc cái quái gì vậy đều để mắt trước bảy quái vật này không có biện pháp chả làm sao đem người bắt ạ hệ giờ khắc này hận không thể một cước đạp ở dù ạ kẹo trên mặt cái gì dù ạ kẹo biến sắc mặt các ngươi trang bị đầy đủ hết vũ khí thiết bị đối phương chỉ là nắm giữ sắt thép chiến giáp mà thôi các ngươi lại còn không bắt được ngươi phái lược thực giả máy không người lái quá đến mình xem Ả đã không muốn đang cùng dù A kèo dông dài, trực tiếp cút thông tin. Dù Ả kèo động tác cũng rất nhanh, trực tiếp sai phi châu đại lục nào đó tỏa bí mật căn cứ quân sự bên trong lược thực giả máy không người lái tiến hành trợ rút, là máy không người lái lấy tốc độ siêu âm phi hành đến hiện trường thời điểm, tiêm tinh quân chỉ còn lại không tới ngày 30 người đang rẽ rủa khổ sở. Chết tiệt, này đều là chuyện gì xảy ra. Làm lược thực giả máy không người lái đem hiện trường hình ảnh lan truyền về xanh thẳm căn cứ thời điểm. Dù ạ sắc mặt trở nên trắng bệnh không so ra Hát thứ người giống như là từng cái từng cái tương lai khoa học viễn tưởng chiến sĩ Bọn họ người mặc màu bạc trắng hợp kim chiến giáp Tiêm tinh quân người lại không cách nào hữu hiệu đối với bọn họ sản sinh sát thương Thậm chí hắn có thể nhìn thấy đám này hợp kim chiến sĩ cầm trong tay roi điện mạnh mẽ đánh kích bên dưới Liền người mang theo súng ống cho cắt chém thành hai nửa, Làm tiêm tinh quân chiến sĩ phát sinh tuyệt vọng tiếng kêu thì thức tỉnh dù Dù ác yêu phảng phất từ ác ngọng thức tỉnh bình thường cho không người truyền đạt mệnh lệnh công kích, Xèo. làm đạn đạo phá không mà lên đánh tạc hướng về một đường hát vang thẳng tiến hát thứ trong đội ngũ thì sức mạnh cuồng bạo rốt cục đối với đội ngũ này tạo thành thương tích. Chết tiệt, máy không người lái, giết hắn! Nhìn thấy chính mình tiêu tốn to lớn khí lực xây dựng lên đội ngũ chịu đến tổn thương, đấu chiến cùng cái khác sắt thép chiến giáp phóng lên trời. Tuy rằng lược thực giả máy không người lái mạnh mẽ, thế nhưng sắt thép chiến giáp cũng không phải ngồi không. Đây chính là mạ vật thế giới trí giả, chiến tranh vua Tony sở tạc trí tuệ kết tinh, lược thực giả không người cũng chỉ là ở vừa bắt đầu khởi xướng hữu hiệu công kích sau khi sẽ không có bất luận hành động gì, trực tiếp bị đấu chiến mang đội vây đánh đánh nổ đi. Chết tiệt, đáng chết, hắn làm sao dám, đây chính là USA độc hữu chính là vũ khí A. Làm lược thực giả bị đánh bạo hình ảnh sau khi biến mất, dù A ước khí kịch liệt thở hồn hện. Cho ta thông báo phi châu phụ cận chó săn căn cứ không quân, phái thời cơ chiến đấu điều động. Không phải vậy, Tiêm Tinh Quân liền thật sự muốn chết tuyệt. Đem so sánh với máy không người lái bị đánh bạo, dù A càng quan tâm Tiêm Tinh Quân tình huống, hắn biết Tiêm Tinh Quân một khi toàn quân bị diệt cái kia đối với hắn mà nói chính là ác ngộng, dù sao lần này hành động nhưng là hắn chủ đạo, hơn nữa, USA từ hơn 10 năm trước chiến tranh sau vẫn là lần đầu tiên tổn hại hơn trăm người, đến thời điểm mặc dù là đem hắn giết chết hơn trăm lần đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì Lý Ảnh Phu nhân dành cho quyền hạn, dù A Lẹo vẫn có quyền hạn điều động thời cơ chiến đấu. Chẳng qua là khi thời cơ chiến đấu đến hiện trường thời điểm, hiện trường đã sớm hóa thành một mảnh thây chất thành núi, máu chạy thành sông, quan chỉ huy ạ hệt ở bên trong hết thảy tiêm tinh quân thành viên toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Triệu Long Tiêu, Triệu Long Tiêu, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A, nhìn như tu la địa ngục vậy cảnh tượng, dù ạ hư phát sinh một đạo thê thảm tiếng hô, chỉ là ngay ở hắn hận không thể đem Triệu Long Tiêu thiên đao vạn quả thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trong hình. Đây là Chính đang cao tốc chạy thời cơ chiến đấu nhìn đi theo thời cơ chiến đấu tiến lên thân ảnh trong con ngươi lộ ra một tia vẻ chấn động. Thực sự là không biết ghi nhớ, xem ra sự tổn thất của ngươi còn chưa đủ nặng nề a Ở phi công chiến đấu cơ vẫn không có tỉnh hồn lại thời điểm, cái này theo hắn thời cơ chiến đấu tốc độ bay được người đưa tay ra, sau đó hai tay hung hăng hướng về mặt đất vỗ tới. Đây là muốn làm gì? Phi công chiến đấu cơ? Xanh Thẩm căn cứ mật thiết quan tâm sự thái dù ạ lẹo nghi ngờ thời điểm thời cơ chiến đấu máy móc đột nhiên phát sinh một trận rồn dập còi báo động. Sau đó Tựa Hổ có một luồng sức mạnh khổng lồ ở nắm kéo thời cơ chiến đấu, xanh xanh đem thời cơ chiến đấu từ giữa bầu trời hung hăng kéo xuống mặt đất. Vạn Tượng tiên dẫn ầm ầm, làm phi công chiến đấu cơ phục hồi tinh thần lại muốn muốn khống chế thời cơ chiến đấu lên không thời điểm đã không còn kịp rồi, chết để mất khống chế thời cơ chiến đấu từ giữa bầu trời hung hăng đụng vào mặt đất sau nổ tung. A nhìn một chiếc gần ước đô la Mỹ thời cơ chiến đấu báo hỏng, dù ở cũng không chịu được nữa cả người ngất đi. Cùng lúc đó, ở hát thứ tiêu diệt tiêm tinh quân rời đi, triệu long tiêu lấy lục đạo vẹn năng lực kéo xuống một khung máy bay và chạm mặt đất sau khi biến mất. Có vũ trang tiểu đội đi tới song phương giao chiến địa điểm. xảy ra chuyện gì? Usa bộ đội tinh nhuệ bị toàn diệt. nhìn thấy chất thành núi, máu chảy thành sông vậy cảnh tượng, những này vũ trang tiểu đội thành viên lộ ra một kia vẻ chấn động. đám chó chết này con hoang. Giả bộ thành phần tử khủng bố lần này đụng tới kẻ khó chơi. Đây thật là đủ thảm. Có người đến, cẩn thận đề phòng. Ngay ở vũ trang tiểu đội kiểm tra thời điểm, một đạo trong tiếng ầm ầm từng chiếc từng chiếc to lớn cô máy chiến tranh ra hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. USA là điên rồi sao? M-1A-2 xe tăng cứ như vậy lái vào người khác lãnh thổ bên trong. Nhìn thấy mười mấy lượng xe tăng xuất hiện, các quốc gia thế lực vũ trang tiểu đội vì đó lữ lưới. chương 215, khốc liệt trả thù Tất cả mọi người lập tức lập tức tức vũ khí đầu hàng. Ở USA binh sĩ mở ra xe tăng tiến vào nước hắn phi trường thời điểm, một đạo cao giọng thông cao sau, em mở 1 A2 xe tăng nỏng pháo giờ cao nhắm ngay các quốc gia vũ trang tiểu đội, cảnh có mấy trăm tên USA đại binh vây lại mọi người. Mỹ lạ vô vịt trung tá, người cung của các ngươi không phải chúng ta giết, các ngươi không có quyền làm như thế. Đối mặt USA bộ đội hung hăng, đến từ Âu Châu Vương quốc Pháp tín hiệu kỳ tiểu đội chất vấn. Ầm ầm ầm. Chỉ là đối mặt có dị nghị các quốc gia vũ trang tiểu đội, Mỹ lạ vổ vịt móc súng lục ra chính là một trận liên tục bắn, mặc dù không có trực tiếp nhắm vào người, thế nhưng viên đạn bắn nhanh ở trước người mình mặt đất bắn lên bùn đất vẫn để cho các quốc gia vũ trang tiểu đội sắc mặt khó xem. Đang điều tra rõ ràng trước ai cũng không thể đi. Mỹ lạ vổ vịt hung hăng kiên định nói rằng, sau đó hắn mắt đỏ hướng đi hiện trường núi Thây. Hơn trăm cái chiến hữu liền ăn nghỉ với đất nước ở ngoài, hung thủ đơn giản là quá tàn nhẫn. Hoàn toàn là hướng về phía đuổi tận giết tuyệt đi tới. Mỹ lạ vỗ vịt bắt đầu điều lấy sân bay quản chế, rất nhanh liền thấy hát thứ hợp kim chiến sĩ điên cuồng giết chóc hình ảnh. Đáng chết a! Mỹ lạ vỗ vịt phát sinh một tiếng gầm nhẹ sau liền lập tức đem chuyện này trên báo lên, đồng thời cũng là phong tỏa toàn bộ sân bay. Chuyện này nếu như bộc quang, USA Washington đế cung nhất định sẽ chịu được áp lực cực lớn. Nay tiêm tinh quân lấy phần tử khủng bố danh nghĩa muốn bắt cóc cổ hạ đế quốc khoa học kỹ thuật bá chủ, không nghĩ tới lần này nhưng là ngã xuống cái ngã nào. Ở Mỹ là vụ vịt hồi báo xong chuẩn bị xử lý các quốc gia vũ trang tiểu đội thời điểm, từng trận tiếng bàn luận để sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Nào chỉ là ngã xuống cái té ngã, đây là toàn quân bị diệt được không? Nay chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật thực lực lại mạnh như vậy, cũng còn tốt chúng ta tới chế một bước, không phải vậy kết quả của chúng ta sợ cũng không khá hơn chút nào. Tất cả mọi người đánh giá thấp Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật, USA tự cho là để người ta bước ra đến, không nghĩ tới nhưng là treo trọc ra một vị kinh khủng như thế sát thần xem ra mọi người chúng ta muốn một lần nữa lập ra đối xử trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sách lược nhân ra cũng không phải tùy ý người khác bắt bí theo lần này ngụy trang thành phần tử khủng bố tiêm tinh quân toàn quân bị diệt các quốc gia vũ trang tiểu đội trùng nhận thức mới chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật thực lực lần này khốc liệt giáo hấn đánh đau Mỹ lạ Vhổ vịt đang lúc mọi người nhận rõ ràng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật thực lực thời điểm Mỹ lạ Vhổ vịt cũng là tìm kiếm lên triệu Long tiêu đoàn người tung tích đến lẽ nào thừa máy bay bay trở về cổ hạ đế Quốc Đang điều tra qua đi Mỹ Lạ Vổ Vịt lộ ra vẻ kiên định. Coi như là ngươi chạy về cổ hạ đế quốc chúng ta cũng phải cho ngươi trả giá đánh đổi nặng nghề. Ở Mỹ Lạ Vổ Vịt cho rằng Triệu Long Tiêu một đám người hành khách cơ suốt đêm trở về cổ hạ đế quốc thời điểm, khoảng không khách A380 nhưng là xuất hiện ở Đại Tây Dương Bầu Trời. Lần này mục đích của hắn địa chính là ở vào Úc Sở Chây Lìa nơi nào đó trên hòn đảo nhỏ dù Cùng tiêm tinh quân chiến đấu chỉ là để hắc thứ chịu đến khinh chế. Mà thứ một trận chiến đấu nghiền ép thức thắng lợi hoàn toàn tỉnh lại chi này siêu nhân bộ đội sức chiến đấu, mỗi người ở ngọn lửa chiến tranh gột rửa bên trong trở nên càng mạnh mẽ hơn, ý chí kiên định hơn. Mà bởi vì xanh thẳm căn cứ xa trình chỉ huy chiến đấu duyên cớ để Titan thông qua Inter định vị đến vị trí của đối phương, vì lẽ đó, đang hoàn thành báo thủ cuộc chiến sau Triệu Long Kiêu không chỉ có không có trở về, trái lại vọt thẳng xanh thẳm căn cứ đi ở Titan xâm lấn xanh thảm căn cứ trưởng máy sau khi liền tìm đến rất nhiều cùng Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật có liên quan tin tức đại đa số là nhắm vào Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật hành động bao quát đản phân bộ công ty cùng úc châu phân bộ công ty hủy diệt ở có chứng cứ xác thực sau khi triệu Long Tiêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua xanh thảm căn cứ mà thông qua điều lấy quản chế camera triệu Long Tiêu cũng phát hiện dù ạ lẹo người quen này chỉ là người quen này giờ khắc này nhưng là ở phòng y tế bên trong phát hỏa chết tiệt triệu Long Tiêu Chết tiệt khốn nạn A. Dù A gheo điên cuồng đấm vào phòng y tế bên trong khí giới, từ hôn mê sau khi tỉnh lại vừa nghĩ tới trên trăm vị USA chiến sĩ bởi vì hắn vĩnh viễn chôn xương tha hương, hắn liền biết lần này chết không có chỗ chôn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình trước giường như còn có thể tiện tay bóp chết tiểu bò sắt làm sao liền thay đổi một bộ mặt, biến thành một cái quái vật đem USA tinh nhuệ đều giết. Hơn nữa, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật người ra tay quá hung hăng. Hắn từ sân bay quản chế bên trong có nhìn thấy USA binh lính có chuyện nhờ tha, thế nhưng là bị vô tình giết chóc cảnh tượng. Nghĩ đến hát thứ biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân sức chiến đấu, dù ạ liền đấy lòng một trận phát lệnh, như vậy quái vật bộ đội USA còn có người có thể chống lại sao? Ở dù ạ lo lắng, phẫn nộ, hoảng sợ thời điểm xanh thẳm căn cứ đột nhiên truyền ra một trận còi báo động trói thai, còi báo động để dù ạ giật mình tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Dù A một mặt buồn bực biểu hiện sau khi đi ra liền kéo một cái nhanh chóng chạy trốn binh lính. Có kẻ địch xâm lấn, bọn họ chính đang nhanh chóng đột phá phòng tuyến của chúng ta, một bầy quái vật A. Chúng ta viên đạn lại đối với bọn họ một chút tác dụng cũng không có, bọn họ là ma quỷ A. Bị kéo binh lính một mặt hoảng sợ biểu hiện nói. Hán, bọn họ đến, đến rồi. Sao có thể có chuyện đó, bọn họ có thể có thể tìm tới nơi này. Dù A nghe xong lời của binh lính nhớ tới một cái nào đó quen thuộc cảnh tượng nhất thời hai chân mềm nhũn liền có quắp trên mặt đất. "Du A -gèo, đám kia ác ma đến rồi, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi đem ác ma đưa tới chúng ta nơi này." Ngay ở rủ A Kiêu bị hát thứ đến sợ đến sủi lơ trên mặt đất thời điểm, xanh thẳm căn cứ quan chỉ huy tối cao mạ gọi giờ thượng tá hung hăng đem hắn nhéo lên. "Nhanh đưa ta rời đi, ta muốn rời đi nơi này." Du A Kiêu phảng phất từ ác ngộng thức tỉnh, nắm thật chặt mạ gọi dở giống như là cầm lấy cuối cùng một cái phao cứu mạng như thế. Lao tử đưa ngươi rời đi." Lão tử muốn đem ngươi đưa ra tòa án quân sự. Mạc Gối giờ Hung Tận kéo rủ ạ kèo giống như là kéo một cái rắc rưởi. Giờ khắc này ở xanh thảm ngoài căn cứ đã sớm lửa đạn trùng thiên, hắc thứ hợp kim chiến sĩ ở phối hợp trên những thứ khác đời thứ ba mã chiến giáp quét ngang tiến vào căn cứ, tới tập trung đều có người chết trận. Phát hiện mục tiêu, có hay không tiến hành chặn được. Ngay ở Mạc Gối giờ kéo rủ A kèo lên F117 chuẩn bị rút lui thời điểm, đấu chiến nhưng là phát hiện rủ ạ thân ảnh cũng nhắc nhở Triệu Long Tiêu không chạy thoát được đâu. Triệu Long Tiêu không chế được đấu chiến bay đến F-117 chim cắt trước mặt, sau đó một cái đạn pháo trực tiếp đem F-117 chim cắt động cơ cho đánh diệt đi, sau đó ở dù ạ ghê sợ hai trong ánh mắt của, hai con sắt thép cánh tay trực tiếp vỡ ra chim cắt tầng ngoài phòng ngự, sau đó hắn gần giống như con gà con bình thường bị chim cắt ôm đi ra. Người không thể giết ta. Ta là USA cao cấp sĩ quan tình báo, người giết ta sẽ khiến cho hai nước đại chiến. Dù a cho tới bây giờ trả mưu toan lấy Us đã uy hiếp triệu long tiêu, ẩm chỉ là đáp lại hắn nhưng là triệu long tiêu liên tiếp hổ quang mạch sung tháo, lao tử hiện tại ngoại trừ mới vừa các ngươi Usa những chuyện khác cũng không làm, làm dù a kẹo vụn vặt thân thể bị triệu long tiêu vứt rác rưởi vậy vứt bỏ trên đất thời điểm, mà gửi giờ thượng tá khỏe miệng có quét một trận. Chương 216 khiếp sợ thế giới, ngươi làm sao không cầu xin tha thứ? đang giải quyết dù a kẹo sau khi. Triệu Long Tiêu nhìn về phía Mạ Gùi Giờ thượng tá. Xin tha có thể thay đổi kết quả sao? Mạ Gùi Giờ hỏi. Xem tâm tình đi. Triệu Long Tiêu không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Vậy ta xin tha, van cầu ngươi buông tha thuộc hạ của ta, hơn nữa chỉ cần trong tay ngươi còn có người chất, như vậy ưu ế thì sẽ không không chút kiên kỵ đối phó ngươi. Mạ Gùi Giờ phân tích nói. Nói thật có đạo lý. Triệu Long Tiêu không phải không thừa nhận Mạ Gùi Giờ phân tích không sai, tiêm tinh quân còn nói được. Dù sao có phần tử khủng bố cái tên này ở, vì lẽ đó coi như là đem bọn họ chém tận giết tuyệt, USA cao tầng coi như là đang tức giận cũng chỉ có thể đủ cắn nát nha sỉ nuốt vào bụng bên trong. Thế nhưng ạ dù căn cư không giống, đây là USA hải ngoại căn cư quân sự một trong, nếu là đem người nơi này cũng giết đi, đó là thật làm toàn thế giới người diện đánh USA người mặt, như vậy liền không có một chút nào hòa hoãn cơ hội. Lấy triệu long tiêu thực lực bây giờ thật sự không cách nào đối kháng quốc gia sức mạnh, vì lẽ đó. Hắn đang suy tư sau một lúc liền đem còn lại dưới sinh tồn hơn 100 hào quân sự nhân viên cho nhốt lên. Lần này đi ra ngoài mục đích đã đạt thành, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, có điều sự tình còn chưa kết thúc, triệu long tiêu đánh xong USA mặt mũi sau còn muốn tìm bọn họ thường tiền. Bởi vậy, làm cổ hạ đế quốc buổi tối 10 điểm trúng, Washington thời gian 8 giờ thời điểm, một đạo chấn động thế giới tin tức phát hình. Theo Mỹ Hoa xã báo cáo tin tức, USA hải ngoại bí mật căn cứ quân sự tao ngộ phần tử khủng bố bắt cóc. Hiện nay phần tử khủng bố hướng về USA muốn 100 tỷ đô la Mỹ tiền chuộc. Phần tử khủng bố quần tinh hội ép buộc USA căn cứ quân sự, Washington đế cung lãnh tụ cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Cờ tin tức mới nhất đưa tin, quần tinh hội cùng lần trước ở Phi Châu tổng bộ tập kích cổ hạ đế quốc khoa học kỹ thuật công ty hải ngoại phân bộ tiêm tinh quân khả năng đến từ chính đồng nhất tổ chức. Hiện nay không có tổ chức đó bất cứ tin tức gì. Đương đại giới đưa tin USA căn cứ quân sự bị phần tử khủng bố bắt cóc thời điểm. Tất cả mọi người một loại tất cầu cảm giác. Nếu như cá biệt USA binh sĩ bị phần tử khủng bố bắt cóc trả có thể thông cảm được, thế nhưng một toàn bộ căn cứ quân sự bị ép buộc, tất cả mọi người trong đầu chỉ có một ý nghĩa ạ hưu hủ USA mặc dù đang trên quốc tế danh tiếng không hề tốt đẹp gì, thế nhưng các quốc gia không phải không thừa nhận lực lượng quân sự là hoàn toàn xứng đáng số một, cũng chính bởi vì vậy, làm USA căn cứ quân sự bị ép buộc tin tức truyền khắp toàn cầu thời điểm. Inter xuất hiện vô số xem trò vui không chê chuyện lớn ăn dưa con chúng. Quần tinh hội. Đây tột cùng là cái nào hào phần tử khủng bố A. Xấu như vậy bài, liền USA lưu manh này cũng dám treo trọc. Lưu manh đụng với ác bá cũng phải túng A. Có con tin ở tay, phòng trường USA này người câm thiệt thòi ăn chắc. Ta hiện tại đặc biệt nhớ nhìn USA lãnh tụ sắc mặt, nhất định rất đặc sắc đi. Trả được xưng mặt đất lực lượng quân sự mạnh nhất, đều bị người phần tử khủng bố bắt cóc căn cứ quân sự trả la Hét mạnh nhất. USA bộ quốc phòng bộ trưởng đã khóc ngất ở VLUKER. USA người không được lòng người ở trên Inter triển hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, chỉ là đem so sánh với các quốc gia xem kịch vui bạn trên mạng. USA cao tầng nhưng là sức đầu mẹ chán. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì thế này? Hàng năm mấy trăm tỷ đô la Mỹ quân sự chi tiêu liền đổi lấy phần tử khủng bố bắt cóc USA căn cứ quân sự. Theo sần, người tới nói một chút coi vì sao lại có chuyện này phát sinh thân là USA cao nhất lãnh tụ tràn sen một bộ táo bạo biểu hiện chất vấn chính mình bộ trưởng bộ quốc phòng làm USA lấy đẩy rất trị quốc cá tính lãnh tụ bởi vì này món bắt cóc sự kiện mình đẩy rất đã hoàn toàn bị bạn trên mạng môn công chiếm nếu như đổi thành dĩ vãng tràn sen phòng trường sẽ cao hứng tìm không ra bắc thế nhưng ngày hôm nay không giống nhau hết thảy USA dân trên mạng toàn bộ đều đang chất vấn chửi rủa vị này tổng thống dường như căn cứ quân sự bị ép buộc trách nhiệm là bởi vì hắn cũng chính vì như thế hắn mới như vậy táo bạo Lãnh tụ các hạ, chuyện này ngài nên hỏi do Glyan Phu Nhân, ta chiếm được tin tức là ạ rủ căn cứ là bởi vì phối hợp Glyan Phu Nhân thủ hạ thực hành một loạt hành động quân sự sau khi mới phát sinh chuyện như vậy. Tóc hoa dâm sắc mặt cương nghị sần bộ trưởng thông dòng hồi đáp. Ảnh Phu Nhân, kia cục trưởng, chẳng sẻn sắc mặt lạnh lẽo. Là như vậy lãnh tụ các hạ. Ảnh Phu Nhân thở dài sau khi liền đem đầu đuôi câu chuyện tự thuật một lần. Nói như vậy, chúng ta biết mình địch nhân là ai nhưng là chúng ta không có chứng cứ cho thấy là nhân ra làm. Chẳng sen một mặt vẻ âm trầm nhìn chung quanh mọi người. Hiện ở bên ngoài vẫn còn ở nói quần tinh hội cùng tiêm tinh quân là cùng một nhóm khủng bố tổ chức, nhưng trên thực tế chúng ta USA quân đội ngụy trang tiêm tinh quân ở tối hôm qua thời điểm đã bị bọn họ tiêu diệt, sau đó bọn họ liền trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường ạ rủ căn cứ, thông qua chúng ta cuối cùng lấy ra quản chế tin tức, phụ trách lần này hành động cao cấp sĩ quan tình báo dù ạ gheo bị đánh chết. Lý ản phu trên mặt người lộ ra một tia cay đắng Nàng cũng không nghĩ tới đối phương trả thù lại sẽ khốc liệt như vậy Diệt tiêm tinh quân sau khi trả trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường ạ rủ căn cứ Hai kiếp nắm ạ rủ căn cứ sau khi Lại lấy tương đồng phương thức đem mình đóng gói thành phần tử khủng bố Bắt cóc USA căn cứ quân sự để USA trở thành toàn thế giới chuyện cười Khốn nạn, các ngươi làm chuyện gì a? Chẳng sèn nghĩ đến tiêm tinh quân hơn trăm chiến sĩ tinh nhuệ tử vong có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng với trước mặt mi lạn quốc tế tình thế, lửa giận của hắn ở cũng không đè ép được trực tiếp đem văn kiện trong tay đập ầm ầm ở trên bàn. lãnh tụ các hạ, chúng ta tuyệt đối không thể thả nhậm kẻ địch như vậy, không phải vậy chúng ta USA còn gì là mặt mũi. Có USA cái khác cao tầng một mặt vẻ giận dữ nói. Còn gì là mặt mũi? Chúng ta bây giờ còn có bộ mặt sao? Chẳng sèn quát lệnh hiện tại toàn thế giới đều ở đây xem chúng ta chuyện cười. Hơn nữa chúng ta bây giờ vẫn chưa thể manh động, tất cả còn có chúng ta quân đội chiến sĩ ở trong tay bọn họ. Lệnh tụ các hạ, bằng không để 51 khu điều động đi. Lúc này có một vị người da đen sắc mặt túc sát nói. Không được, 51 khu là chúng ta sau cùng lá bài tẩy, hiện nay còn chưa phải là biết bắt nhất thời điểm. Gli ạn phu nhân, nếu là người gây ra thai họa, vậy lần này liền muốn chính ngươi đi thu thập đầu đuôi, không sau đó quả ngươi cũng biết. Chẳng xen nhìn Gli ạn phu nhân nói nói. Lẽ nào thật sự phải bồi thường 100 ức đô la Mỹ cho những tên khốn kiếp kia? Nhìn một các vị cấp cao mặt lạnh rời đi, Hạn Phu trên mặt người tràn đầy ưu ám, nàng biết coi như là giải quyết chuyện này mình kia trước cục trưởng cũng khó giữ được. Đương nhiên nếu không phải giải quyết chuyện này, của nàng tình cảnh sẽ càng thêm không thể tả. Ở USA bên này quyết nghị để Glian Phu nhân phụ trách hiệp thương công việc sau, Triệu Long Kiêu rất nhanh sẽ nhận được USA phương diện thông tin tình cầu. Các người muốn 100 ức đô la Mỹ chúng ta là không thể cho. Lý ản phu nhân xuất hiện ở trong video một mặt hung hăng tỏ thái độ. chương 217, khắp nơi vây quét. 100 ức đô la Mỹ có cho hay không? Ẩn giấu với son lương dùng thay đổi thanh khí triệu Long Kiêu xác nhận nói. Không thể, chỉ cần ngươi thả người của chúng ta, chúng ta USA có thể không tính đến ngươi quá. Đô đô đô Lý ản phu nhân nói đều chưa nói xong thông tin liền đứt đoạn mất. Đối phương tách ra thông tin liên tiếp. Bên cạnh một cái công nhân viên lộ ra vẻ lúng túng biểu hiện nói rằng. Khốn nạn chết tiệt trò chơi. Ly phu nhân luôn luôn là cao cao tại thượng điều khiển USA bầu không khí không lành mạnh sức mạnh, lúc nào bị người như thế đối xử quá. Đang phát tiết qua đi nàng lại không thể không điều chỉnh tâm tình của chính mình, chuyện này nếu là không xử lý tốt, cái kia tình cảnh của mình liền rất nguy hiểm, nếu như có thể thích đáng xử lý, như vậy nàng còn có thể an toàn sinh tồn được. Bởi vậy, ở chính giữa cách sau nửa giờ, kiềm chế dưới lửa giận trong lòng Hắc Ám hoàng hậu lại một lần nữa thỉnh cầu thông tin. 110 ức đô la Mỹ có cho hay không? Lý ản phu nhân nghe được biến hình khí trong thanh âm để lộ ra không có sợ hãi, nàng kiềm chế lại lửa giận lại một lần nữa cao xí lên, đây là cảm thấy ăn chắc ta sao? Không phải 100 ức đô la Mỹ sao? Tại sao lại tăng lên 10 ức đô la Mỹ? Ghi phu nhân cắn răng nghiến lợi nói rằng, giá thị trường tăng lên mà. Người xem lại quá 5 phút đồng hồ phòng trừng còn phải dâng lên đây. Âm tần bên trong truyền ra âm thanh để Lý ản phu nhân song quyền nắm chặt. Triệu tiên sinh, ngươi không muốn hơi quá đáng, nếu là ngươi không cho mình lưu đầu đường lui, như vậy ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ chịu trừng phạt. Lý ản phu nhân run rẩy âm thanh nói rằng, nàng đã sắp không áp chế được nữa cơn giận của chính mình. Cái gì triệu tiên sinh? Lý ảnh phu nhân lời của ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu đây? Triệu Long Tiêu tự nhiên không thể thừa nhận thân phận của chính mình. Có điều nói đến lời quá đáng, các ngươi trước lầm nổ người khác chi phí mười mấy ước kiến trúc mới xứng mấy chục triệu đô la Mỹ. Ta giác được các ngươi mới là thật quá đáng u a phía ta bên này giá thị trường lại tăng, không có 120 ước đô la Mỹ ta sẽ không thả người. không có chuyện gì ngươi có nhiều thời gian cân nhắc, đương nhiên phía ta bên này giá thị trường hừng hực cũng sẽ không ngừng tăng tỷ giá đồng bạc, ta chờ mong ngươi cân nhắc cái 10 ngày nửa tháng, tai kiến. Theo liên tiếp không cho Glian Phu Úi Nhân hồi phục lời nói sau, thông tin lại một lần nữa các đức mà Glian Phu Úi Nhân đã giận đi lên, ngay ở trước mặt chính mình thuộc hạ hung hang tạp trong phòng làm việc đổ vỡ. Phát tiết sắp tới sau 30 phút, hình tượng đại biến Glian Phu Úi Nhân lại một lần nữa đỏ mắt lên thỉnh cầu thông tin. Phu Nhân, ngươi xem trọng đồ vật lại lên giá, bên này giá thị trường quá tốt đã cao lên tới 200 ức. Ở chuyển được thông tin sau, Triệu Long Tiêu để Glian Phu Úi Nhân nổi cả gân xanh. Ta đồng ý, có điều cái khoản tiền này con số quá lớn, ta cần đầy đủ thời gian con Lý Glian Phu Úi Nhân nói nói, hai ngày, cho ngươi hai ngày thời gian, đến thời điểm ta sẽ phát một cái tài khoản cho ngươi. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. "Giúp ta liên hệ Cộng hòa Liên bang nước BNR, Vương quốc Pháp đối ngoại cục Can Ninh, Bắc Phong Vương Triều Thuất Kiếm, Ấn độ Liên minh Đế thích Tiên, Hồng Nhật quốc Thần Phong quân lãnh đạo, liền nói với bọn họ ta có một món làm ăn lớn muốn tìm bọn họ đàm luận." Các đức thông tin sau khi Ly Phu Úi nhân liền bắt đầu hạ lệnh, theo thuộc hạ bắt đầu hành động, Ly Phu Úi nhân trên mặt né qua vẻ điên cuồng đến. 200 ức đô la Mỹ. liền nhìn ngươi có hay không mệnh bỏ ra? Ta muốn cho các quốc gia điều động tinh anh tiểu đội vây quanh người, ta xem ngươi có thể hay không kiên trì. Nếu như ngươi chết, cái kia số tiền kia coi như làm mai táng các ngươi trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật táng phí đi. Đang điên cùng Glian Phu Nhân Binh đi hiểm chiêu thời điểm, bước bách Glian Phu Nhân giao nộp tiền chuộc triệu lòng tiêu nhận được một cái thần bí điện thoại. Triệu tiên sinh, có một số việc có chừng có mực tốt hơn, không phải vậy lấy tính cách của bọn họ ngày sau nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Không đại tá thanh âm để Triệu Long Tiêu lộ ra một tia thâm trầm nụ cười đến. Hiện tại đã là không chết không thôi, chỉ có điều USA không có ta nhược điểm, bọn họ cũng không có thể làm gì ta. Ngược lại trên tay ta có bọn họ ác ý tập kích căn cứ chính xác theo, chỉ cần chứng cứ nơi tay bọn họ cũng không dám quá phận quá đáng. Triệu Long Tiêu để không đại tá thở phào nhẹ nhõm, nếu Triệu Long Tiêu trong lòng hiểu rõ hắn cũng sẽ không ở nói thêm cái gì. Dù sao triệu Long Tiêu có thể trong một đêm giết chết Tiêm Tinh Quân lại chuyển đạo bắt cóc USA căn cứ quân sự đã chứng minh rồi thực lực của hắn. Ngươi phải cẩn thận, USA bên kia tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói, bọn họ nhất định sẽ vận dụng thủ đoạn khác đâm ngươi. Không đại tá cảnh cáo xong sau khi liền cút thông tin, mà triệu Long Tiêu nhưng là lộ ra một tia nụ cười tự tin đến. USA bên kia đã bị Titan cho giám sát lên, bởi vậy ở lý phu nhân liên hệ cái khác các quốc gia ngành tình báo chuẩn bị liên hợp vây quét triệu Long Tiêu thời điểm. Triệu Long Kiêu nhưng là thực thì nghe bọn họ thương nghị. Cuối cùng Glian Phu Ú Nhân nói động tám quốc gia phái tinh nhuệ tiểu đội đi tới ạ rủ căn cứ, nếu như có thể giải cứu con tin là không thể tốt hơn, nếu không phải có thể giải cứu con tin vậy thì toàn bộ giết chết. Nghe xong Glian Phu Ú Nhân châm đối với kế hoạch của chính mình sau, Triệu Long Kiêu cũng là cảm giác đáy lòng một trận băng hàn. Nữ nhân này thật đúng là điên rồi, vì đạt được mục đích thậm chí ngay cả căn cứ quân sự bên trong mấy chục người chất cũng có thể tiện tay vứt bỏ. Không chỉ có là vận dụng quốc gia sức mạnh, lì ảnh phu nhân ở kết thúc cùng tình báo các nước độ ngành lãnh đạo hội nghị sau liền đánh một cái thần bí điện thoại. Lấy titan năng lực lại đều không thể đo lường suất thần bí điện thoại đến từ chính nơi nào, nhưng là thông qua môi ngự phân tích, biết lì ảnh phu nhân liên lạc chạm làm tình cầu to lớn nhất, thần bí nhất tổ chức sát thủ heo tàn, thỉnh cầu chúng nó mạnh nhất sát thủ vua đối phó triệu long tiêu. Lì ảnh phu nhân liên hoàn thủ đoạn để triệu long tiêu hai hàng lông mày ngưng lại, lúc này kích thật đúng là đủ bén nhọn. Cái này mấu chốt USA bị quan tâm vì lẽ đó không hiếu động tay, mà Glian Phu Nhân xin mời động những quốc gia khác sức mạnh hỗ trợ đối phó Triệu Long Tiêu. Mấy quốc gia liên hợp lực lượng tập kích để Triệu Long Tiêu đều phải thận trọng đối xử, cũng còn tốt sớm biết rồi thủ đoạn của đối phương sau khi Triệu Long Tiêu có thể sớm làm tốt ứng đối biện pháp. Ở Triệu Long Tiêu cho USA 2 ngày thời gian chuẩn bị ngày thứ nhất đêm khuya 11 40 phân khoảng trường. Có một đám khách không mời mà đến lặng lẽ từ hải lý bước lên sau đó giống như ưu linh ẩn nút vào bên trong hòn đảo nhỏ. Nhớ kỹ, đối phương chiến sĩ rất mạnh mẽ, chúng ta không thể chính diện liều mạng, bố trí kỹ càng địa lôi trợ còn có tạo thành tay đánh lén tiểu đội liên hợp tiến công, đồng thời không trùng trợ giúp sức mạnh cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi bắt đầu tiến công, máy không người lái còn có dưới mặt biển tàu ngầm, 100 hải lý ở ngoài chiến hạm cũng biết liên hợp tiến công. Lại một lần nữa cường điệu một hồi Nhất định không nên cùng đám kia không phải người quái vật cứng đối cứng, ta thậm chí cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không nhân loại. Theo từng cái từng cái bóng đen ở tiểu đảo nơi bí ẩn tập kết song xuôi, hành động chuẩn bị bắt đầu rồi. Chương 218, chứng cứ phạm tội xác thực, tan vỡ. Thu. Đang lúc bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí một tới gần ạ rủ căn cứ thời điểm, một điểm sáng đột nhiên bắn nhanh hướng thiên không sau đó đem ban đêm chiếu thành bạch chú, lần này cũng đem chính đang bí ẩn tiềm hành các quốc gia hành động tiểu đội cho chiếu đi ra chết tiệt, chúng ta bại lộ. nhìn thấy này một tình hình các quốc gia tiểu đội quan chỉ huy sắc mặt khó xem. xéo cơ hồ là ở tại bọn hắn thân hình bại lộ trong ngáy mắt, mấy bóng người như thiên thần hạ phàm bình thường ầm ầm tạp vào trong đám người. là sắt thép chiến giáp, cẩn thận a. theo một chàng thốt lên thanh, sắt thép chiến giáp đã vô tình triển khai giết chóc. tuy rằng các quốc gia hành động tiểu đội cực lực phản kháng, điên cuồng phát tiết mình hỏa lực, thế nhưng viên đạn hoàn toàn liền không phá được sắt thép chiến giáp phòng ngự bởi vì bị giết cái thố không kịp đề phòng duyên cớ, bọn họ chuẩn bị thủ đoạn cũng không kịp sử dụng liền chịu khổ giết chóc. Thỉnh cầu không trung trợ rút, thỉnh cầu lửa đạn trợ rút. Vô tình giết chóc để các quốc gia hành động tiểu đội đấy lòng một trận phát lệnh, bọn họ vội vàng thỉnh cầu sức mạnh khác trợ rút, rất nhanh sẽ có gào thét thời cơ chiến đấu bay qua. Đó là cướp đoạt người máy không người lái, hơn nữa kéo đến tận đến rồi năm chiếc. ở tinh chuẩn đả kích cùng cường đại dưới hỏa lực mặc dù là sắt thép chiến giáp đều không được không lùi về sau. Ngay ở các quốc gia hành động tiểu đội cho rằng có thể thở một hơi thời điểm, trong bọn họ có người đột nhiên lăng lăng xem hướng thiên không bên trong, giờ khác này trên bầu trời có một tôn bóng người lạng yên xúc lập Hắn muốn làm gì? Nhìn vi bối liêu địa cầu lực hút nguyên lý giống như đứng máy không người lái người phía dưới ảnh, các quốc gia hành động tiểu đội nghi ngờ thời điểm chỉ thấy đạo thân ảnh này hai tay mạnh mẽ làm ra một cái dưới kéo tay tới. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Có không biết sức mạnh can thiệp, phi hành quỹ đạo chết đi, phi hành quỹ đạo chết đi sắp phát sinh va chạm. Đang lúc mọi người ngơ ngác trong ánh mắt của, đi theo không trung người kia động tác sau, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình bắt được hai chiếc chính đang cao tốc phi hành cướp đoạt người máy không người lái, sau đó khiến cho hai chiếc máy không người lái hung hăng đụng vào nhau. Đây là cái thứ gì a? Nhìn thấy chính mình tinh đắt tiền máy không người lái bị không trung phi nhân một trận lôi kéo sau đụng vào nhau dáng vẻ, cách xa ở U.S.A tiến hành viễn trình quản chế các phu trên mặt người lộ ra quái đản biểu hiện đến, hẳn là năng lực giả năng lực. Lúc này một đạo giọng ôn hòa từ bên cạnh vang lên, một vị hoa kiểu chỉ vào trong màn ảnh thân ảnh nói rằng Hẳn là một loại nào đó lực hút năng lực, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể mạnh mẽ can thiệp máy không người lái phi hành quỹ đạo, để hai đài máy không người lái đụng vào nhau. Tại sao có thể có loại này chết tiệt năng lực, có loại năng lực này chẳng phải là hết thảy máy bay đều phải cẩn thận. Ghi ản phu nhân đoán hận nói rằng, có thể nói như vậy, có người này ở đây, bọn họ liền đứng ở thế bất bại thậm chí chiến hạm viễn trình lửa đạn công kích cũng vô dụng. Hoa kiều người trung niên nói xong câu đó thời điểm trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện mấy cái hai điểm cái kia chính là chiến hạm phóng ra viễn trình thần diện đạn đạo. ở đạn đạo tới gần đạo kia không trung phi nhân trăm mét phạm vi thời điểm chỉ thấy người kia hai tay hư xả mấy viên cao tốc phi hành đạn đạo liền mạnh mẽ thay đổi phương vị hai khỏa cùng máy không người lái đụng vào nhau còn có một viên mạnh mẽ đụng vào các quốc gia hành động tiểu đội trong đội ngũ ầm ầm mấy đám lạn lửa khói sau khi Giữa bầu trời rơi xuống cướp đoạt người máy không người lái hải cốt mặt đất càng là một mảnh máu tanh cảnh tượng. Từ nay về sau, bầu trời không còn là thời cơ chiến đấu là vua, hẳn là, ta vì là vương. Triệu Long Kiêu chậm rãi đáp xuống các quốc gia hành động tiểu đội trong đội ngũ, trong ánh mắt tràn đầy tàn khốc. Đích tôn lục đạo năng lực đúng là kinh hại đến cực điểm, liền cao tốc cơ động thời cơ chiến đấu đều có thể cho người cưng rắn kéo xuống đến, loại năng lực này đơn giản là khó giải. Ngay ở triệu Long Tiêu chậm rãi thất bại kẻ địch một loạt công kích chậm rãi từ giữa không trung bay xuống thời điểm một đạo vô hình không hơi thở hàn mang nổi lên liền muốn đâm vào triệu Long Tiêu trong thân thể mà triệu Long Tiêu phản phất chưa phát hiện bình thường tiếp tục hạ xuống Thần La Thiên Trinh cút cho ta chỉ là mắt thấy hàn mang sắp đâm vào triệu Long Tiêu thân thể thời điểm một đạo quát tẩm thành sau khi cái kia nổi lên thân ảnh lấy trước tốc độ nhanh hơn suy bay ra ngoài giết hắn đã sớm thông qua Titan giám sát gửi lại phu nhân điện thoại di động. Biết vị này hắc cám hoàng hậu thuê một vị vua sát thủ muốn giết hắn, triệu long tiêu sớm đã có đề phòng, bởi vậy cũng không có bất ngờ, liền thân thể cũng không có chuyển liền hạ lệnh nói. Theo từng trận tiếng súng thanh, vô số đạn đánh xuyên bị đẩy lùi đi ra bóng người, ở mưa bom báo đạn bên trong bóng người kia ầm ầm nổ thành một đoàn khói đen tiêu tan ở giữa không trung. Năng lực giả, triệu long tiêu trong con người né qua một kia lạnh leo ánh sáng, sau đó cũng không thèm để ý. Mệnh lệnh hắt thứ đem còn giữ lại sinh tồn người mang về trị liệu sau rồi rời đi chiến trường. Chết tiệt, đầu tiên là lực hút, hiện tại lại là sức đẩy. Người này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ở triệu Long Tiêu rời đi sau khi một đạo phảng phất cùng bóng đêm dung hợp lại cùng nhau thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đâm thần là héo tàn nhiệm vụ hoàn thành suất cao nhất sát thủ, cũng là thực lực mạnh nhất sát thủ không. Thế nhưng ngày hôm nay hắn nhưng là không hề lực trở tay cắm ở triệu Long Tiêu trong tay, thật sự là triệu Long Tiêu năng lực quá mức biến thái liền tới gần đều không thể tới gần trả giết thế nào. Một bên khác Triệu Long Tiêu đang giải quyết các quốc gia hành động tiểu đội sau, trở lại ạ rủ căn cứ sau khi hắn liền có liên lạc Glyan Phu Nhân. Phu Nhân, cảm tạ ngươi đưa tới lệ vật nhỏ, ta rất yêu thích, có điều có mấy người nên mất hứng, ngược lại cũng chuyện không liên quan đến ta, kính xin Phu Nhân chuẩn bị kỹ cảng tài chính, ngày mai gọi cho ta. Triệu Long Tiêu treo chọc ngữ khí để Glyan Phu Nhân một trận nổi cả gân xanh. Ngươi sẽ không sợ ta vứt một viên tên lửa xuyên lục địa đi qua. Đem ngươi nổ bày thiên sao Ghi ản thanh âm của phu nhân bên trong đầy giấy một loại nào đó điên cuồng Ngươi không dám, không phải vậy ngươi chính là USA tội nhân Triệu Long Tiêu âm thanh hạ xuống sau Dù ạ ở ạ rủ căn cứ trong đối thoại để lộ ra Vì bức bách Triệu Long Tiêu đi ra cổ hạ đế quốc USA bộ đội ngụy trang thành phần tử khủng bố làm ra khủng bố tập kích Ngoài ra còn có rủ ạ cùng ghi ản phu nhân đối thoại Trong đó đều là hãm hại chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tin tức Những này âm tần tin tức để Glian Phu Nhân cho ở tác chiến trung tâm bầu không khí cũng vì đó đọc lại, đặc biệt là Glian Phu Nhân cả người thật giống như bị một thùng nước đá lâm thấu. Ngươi, ngươi tại sao có thể có thứ này? Glian Phu Nhân ngữ khí run dậy nói rằng, giờ khác này nàng cảm giác trong cõi u minh có một con nàng không thấy được con mắt đang ngó chừng nàng như thế. Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao mà biết được, ngươi chỉ cần rõ ràng một khi những thứ đồ này lưu truyền ra ngoài nói. Như vậy các ngươi USA danh dự liền triệt để phá hủy, một cái để quân đội làm bộ phần tử khủng bố uy hiếp tập kích cái khác nước hợp pháp công ty quốc gia nhất định sẽ bị tất cả mọi người phỉ nổ. Triệu Long Kiêu bình tĩnh tự nhiên thanh nghiêm đánh nát Glyan phu nhân tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, vị này thế giới dưới lòng đất hắc ám hoàng hậu giờ khắc này vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Nhớ tới ngày mai đem tiền gom góp được, không phải vậy sẽ trở trở thành chuột chạy qua đường đi. chương 219, liên tục chiến đấu ở các chiến trường USA. Đây chính là ngươi cho ta bàn giao. Lại một lần nữa tổ chức lãnh tụ hội nghị thời điểm, nhìn cái lì đề giao phương án tràn sẻn sắc mặt cùng hoàn ước gần như 200 ức đô la Mỹ. Trước vẫn chỉ là 100 ức đô la Mỹ mà thôi, hơn nữa 100 ức đô la Mỹ cũng không thể hướng chi là 200 ức Mỹ Kim. Lãnh tụ các hạ, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, ta từng nỗ lực vận dụng đừng thủ đoạn đối phó người kia, nhưng cuối cùng đều thất bại, không phải không thừa nhận tất cả mọi người xem thường người kia, đem so sánh với Abu Dha bị bản đăng. Ta cảm thấy người này mới phải hiện nay thế giới lớn nhất phần tử khủng bố, sức mạnh của hắn mạnh mẽ quá đáng. Ghi ảnh phu nhân nói chuyện đem một cái cứng nhắc đưa cho chẳng sèn, ở chẳng sèn cờ lật kiểm tra sau khi trên mặt của hắn lộ ra chấn động vẻ. Đây là người sao? Chúng ta vĩ đại USA làm sao lại trêu chọc tới kẻ địch như vậy? Chẳng sèn nhìn trong hình người dùng hai tay kéo một cái liền đem cao tốc phi hành lược thực giả máy không người lái cho xả xuống tình hình lộ ra một kia vẻ chấn động. Ngoài ra... Bởi vì ta thất trách để hắn nắm giữ chúng ta USA một ít chứng cứ phạm tội. Lý ản phu nhân lại là đem cuối cùng triệu long tiêu uy hiếp cảnh cáo âm tần phát hình ra đến, nghe được Lý ản phu nhân và dù ạ ghèo tìm cách, để USA bộ đội ngụy trang thành phần tử khủng bố đi hãm hại một cái chính kinh kinh doanh nước hắn công ty thì, hội nghị bên trong tất cả mọi người là mặt trầm như nước. Bọn họ rất rõ ràng một khi đoạn này âm tần lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, đối với USA danh dự sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn. Nói như vậy. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đồng ý bồi thường hắn yêu cầu tiền chuộc. Tràn xèn lãnh đạm vẻ mặt hỏi. Đúng, ngoài ra hắn đã không muốn đang cùng chúng ta hiệp thương. Gly-an nhắm mắt nói rằng. Đây là kia thành lập tới nay lớn nhất sai lầm. Gly-an ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Lần này qua đi ngươi sẽ bị cách ly thẩm tra. Ở một loạt chứng cứ sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới Tràn xèn cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng Gly-an chút nào không ngoại lệ bối hoa. Làm tất cả những thứ này sau màn hát thủ. Đường đường USA tiêu cục trưởng ở lần này đấu tranh là thất bại thảm hại. Ngoài ra, USA chả không thể không đồng ý Triệu Long Kiêu yêu cầu, ở hội nghị sau khi lý ản phu nhân đã bị mang đi, cuối cùng đổi thành bộ quốc phòng một cái tướng quân phụ trách việc này. Ở Triệu Long Kiêu đem tài khoản đưa ra sau khi, USA lập tức cho ra tiền chuộc, tuy rằng USA làm ra nhuộn bộ, thế nhưng là để USA quốc dân càng thêm tán thành khóa này chính phủ, để cao dân tâm lực liên kết. Ở triệu long tiêu cách ngạn tài khoản triệu đến 200 ức đô la mị sau khi liền để titan mang theo này bút của cải khổng lồ xoay chuyển ngàn vạn cái tài khoản sau khi cuối cùng hóa thành tài sản riêng tồn tại bất đồng tài khoản bên trong, chỉ cần triệu lòng tiêu có yêu cầu bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra cái khoản tiền này. Ác hổ, thiên long, hỏa lang, điệp tước 4 người các ngươi người mang theo hát thứ rời đi, lên máy bay sau khi sẽ có người đối với các ngươi chỉ thị, đến thời điểm an toàn về nước sau khi các ngươi hẩn nút một quãng thời gian cũng không cần ở lộ diện. Triệu Long Tiêu ở thu được khoản tiền kết xù sau khi chỉ có một người cùng đợi USA người đến, đồng thời hắn để hát thứ người rút lui trước lùi. Lần này USA là hận chết Triệu Long Tiêu, vì lẽ đó, hát thứ nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, cái kia ở tiếp hồi USA đại binh môn sau khi, USA thế tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành trả thù, đến thời điểm hát thứ liền rất nguy hiểm. Mà chỉ có Triệu Long Tiêu một người ở phối hợp trên đời thứ 7 y tổng màn chiến giáp, muốn rời khỏi trên căn bản rất khó bị ngăn lại. Ông chủ. Một mình ngươi quá nguy hiểm, bằng không ta ở lại chỗ này cùng ngươi đồng thời đi. Ác hổ có chút lo lắng nói, mà mấy người khác tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là ánh mắt của bọn họ nhưng là kiên định nhìn Triệu Long Tiêu. Là nam nhân trước mắt cho bọn hắn cuộc sống hoàn toàn mới cùng sinh hoạt, bọn họ không thể ở nguy nan bước ngoặt vứt bỏ mình cố chủ cùng ân nhân, nhân. Lưu lại cho ta làm phiền phải A. Triệu Long Tiêu khoát tay háo một cái cho thấy mình kiên định thái độ, cuối cùng ác hổ mấy người chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, ở Triệu Long Tiêu nhìn theo dưới. A380 thân hình khổng lồ phóng lên trời biến mất ở trên bầu trời. Các người rốt cục có thể trở về đến nhà của mình, có cao hứng hay không? Ở hắc thứ mọi người sau khi rời đi Triệu Long Tiêu nhìn về phía phía sau một đám người, những người này chính là bị giam cầm ạ rủ căn cứ quan quân còn có các quốc gia tiểu đội còn thừa lại thành viên. Nghe được Triệu Long Tiêu câu hỏi sau khi, đám người kiếp nhưng là trầm mặt cùng nhanh tảng đá như thế, bọn họ nhưng là biết rõ trước mắt nam nhân cùng bố, tuy rằng bây giờ không có ràng buộc. Thế nhưng có người đàn ông này ở đây bọn họ là không dám có chút gì động. Ừm. Nhận người đến của các người, nhớ tới cho cái ngũ tinh khen ngợi A. Cùng đợi USA phương diện người đến Triệu Long Tiêu rốt cục thấy được trên mặt biển xuất hiện một cái to lớn bóng đen, đó là USA chiến hạm, giờ khác này bọn họ cực tốc hướng về Triệu Long Tiêu lái tới. Đang nhiệt tình cùng mọi người cáo biệt sau khi Triệu Long Tiêu lấy lục đạo vẻn năng lực phóng lên trời. Mọi người chấn động trong ánh mắt của thật sự dường như siêu nhân một chút biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Kết thúc, ác ngộng kết thúc. Làm chiến hạm cặp bờ thì, bị giam cầm người lộ ra sống sót sau thai nạn thoải mái biểu hiện đến, có càng là ngựa mặt khóc giống lên, ở bên bờ sinh tử bồi hồi cảm giác để cho bọn họ cảm giác dày vò, bây giờ bị cứu sau khi bọn họ tự nhiên là mừng đến phát khóc. Quân tinh hội số 1 ly khai. Lúc này có một đội võ trang đầy đủ cơ giới chiến sĩ từ trên chiến hạm đi xuống. Bọn họ tìm tới mạ gửi dở thượng tá tiến hành hỏi dò. Ở các ngươi đến gần thời điểm rồi rời đi. Mạ gửi dở hai mắt mang theo tơ máu hồi đáp. Làm sao có khả năng tại sao chúng ta ra đa không có chính chắc đến tung tích của hắn? Trong đó một vị dẫn đội cơ giới chiến sĩ hỏi. Bởi vì hắn là tự bay đi. Mạ gửi dở để cơ giới chiến sĩ trầm mặc. Vị này mấy ngày nay chế tạo thế giới tin tức. Bắt cóc cú căn cứ quân sự người cũng thật là như có thể lên trời ạ. Ở không có tìm được mục tiêu sau. Đám này phản phất tương lai chiến sĩ cơ giới chiến sĩ như thực chất đem tin tức hồi báo cho USA. Chết tiệt, làm sao rồi rời đi, tuyệt đối, tuyệt đối không không thể bỏ mặc hắn trở lại cổ hạ đế quốc, để chúng ta ở Hồng Nhật quốc đảo Guam căn cứ máy bay do thám điều động, 24h tiến hành chặt nhìn chăm chú, tuyệt đối không thể để hắn trở lại cổ hạ đế quốc. Ngoài ra, chúng ta rất tình cục 5 cái tiểu đội người cũng muốn thường xuyên chuẩn bị, một khi hắn xuất hiện lập tức động thủ bí mật bắt lấy cần phải đem hắn mang về USA thẩm lý và phán quyết. Nhận được tin tức USA cao tầng là một trận nổi trận lôi đình ngay ở USA trong bóng tối ở cổ hạ đế quốc ở ngoài còn có triệu lòng tiêu nơi ở bảy xuống thiên la địa vong thời điểm, hai đường ven biển một bóng người lạng yên từ một chiếc thuyền hàng trên đi xuống. USA ta đến rồi, ta đến, ta nhìn thấy, ta chính phủ. Bóng người nết miệng nở nụ cười sau liền bắt đầu ra lệ. Titan, cho ta một cái hợp pháp USA quốc dân thân phận, chúng ta đi đế cùng thăm một chút. Chương 220, như vào chỗ không người. Thu được. Titan đáp lại một tiếng sau khi liền rơi vào trong yên lặng, sau đó không tới 5 phút đồng hồ liền giúp Triệu Long Tiêu giải quyết rồi vấn đề thân phận. Có thân phận hợp pháp sau khi, Triệu Long Tiêu trực tiếp dùng Titan chế tạo thân phận mua vé máy bay, sau đó ở cùng ngày 7 giờ tối đến Washington sân bay. Triệu Long Tiêu đơn giản ăn cái cơm sau khi liền tìm quán rượu ở lại, ở trong phòng hắn thông qua Titan tìm tòi lên liên quan với đế cung giới thiệu tóm tắt. Vì hoàn thành đại lão phát ra nhiệm vụ, Triệu Long Tiêu muốn làm một lần can đảm anh hùng, ở tầng tầng thủ vệ bên dưới trực diện trạn sẻn mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy đang tiến hành nhiệm vụ trước hắn nhất định phải làm tốt kín đáo chuẩn bị. Đế cũng chỉ đối với USA công dân mở ra, nếu là những người khác muốn tham quan nhất định phải hướng về đại sứ quán đưa ra thỉnh cầu, sau đó trải qua một loạt phê duyệt sau khi mới có thể tiến vào tham quan. Đây đối với Triệu Long Tiêu mà nói cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bởi vì Titan an bài cho hắn thân phận chính là hợp pháp nước Mỹ Hoa kiểu công dân, bởi vậy, hắn có thể bình thường tham quan đế cung. Tham quan vấn đề được giải quyết đồng thời, Triệu Long Tiêu còn cần giải quyết thủ vệ vấn đề, đế cung tuy rằng diện tích chỉ có hơn 5000 mét vuông, thế nhưng ngoài sáng trong tối nhân viên bảo vệ đạt tới hơn vạn người. Phòng vệ quyển chia là ngoại vi bên trong đây, ngoại vi do Washington cảnh thự, quân khu còn có liên bang cục tình báo cộng đồng phụ trách. Washington cảnh thự cùng quân khu nhân viên phụ trách tuần tra cảnh giới ứng đối đột phát trạng thái mà Liên bang cục tình báo nhưng là đối với xung quanh quảng trường nhân viên cùng kiến trúc tiến hành bài tra. Ngoại vi thủ vệ cảnh giới sức mạnh không chỉ có phân phối tiên tiến từng binh sĩ vũ khí trang bị, hơn nữa còn ở phụ cận an bài gai độc phòng không đạn đạo để ngừa không trung lực lượng tập kích. Bên trong vây nhưng là do quốc thổ an toàn bộ thuộc đặc cần cục quản lý, phụ trách bảo vệ USA lãnh đạo cấp cao người cùng với gia thuộc cùng nhân vật trọng yếu các loại. Ngoài ra còn có thường phục đặc công, cảnh vệ và mấy chục vị tay đánh lén phòng hộ ở bên trong quyển, ở tầng tầng bảo vệ dưới phòng ngừa hết ý phát sinh. Ngoại trừ tinh nhuệ nhân viên bảo vệ ở ngoài, nhà trắng bên trong vây trả trang bị các loại cao cấp khoa học kỹ thuật cảnh giới thiết bị, lấy USA trình độ khoa học kỹ thuật, coi như là có người đột phá thủ vệ phòng ngự cũng không cách nào thông qua những này thiết bị công nghệ cao kiểm tra. Ở đường vượt thức tầng tầng bao vây, đế cung trên trăm năm qua đều chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Coi như là có ở đế cung ngoại vi đã bị dập tắt. Đối với đế cung nghiêm mật phòng thủ, triệu Long Tiêu cười nhạt một tiếng, hay là này phòng thủ nghiêm mật có thể phòng được người khác thế nhưng không phòng ngự được chính mình. Hướng chi, hiện tại toàn bộ USA cao tầng e sợ cũng không nghĩ tới triệu Long Tiêu sẽ xuất hiện ở USA đi. Như vậy liền cho triệu Long Tiêu đánh bọn họ một trở tay không kịp cơ hội. Ở USA bên này an bài sức mạnh ở cổ hạ đế quốc ngoại vi chuẩn bị bắt lấy triệu Long Tiêu thời điểm. Triệu Long Tiêu ở ánh mặt trời sáng rỡ bên trong đi theo một đại người nối nghiệp tiến vào nhà trắng bên trong. Trung gian đúng là có người tiến hành không ngừng thẩm tra để ra nghi vấn, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Triệu Long Tiêu ánh mắt sau khi, bọn họ liền bị lạc, sau đó làm Triệu Long Tiêu đi vào đế cung thời điểm bọn họ mới từ bừng tỉnh từ phục hồi tinh thần lại. Di nghệ găng năng lực so với lục đạo hài năng lực cường hãn hơn nhiều, bất chi bất giác liền làm cho đối phương đạo hơn nữa còn chưa phát hiện. Triệu Long Kiêu âm thầm cảm thán một phen sau khi tiểu như cùng phổ thông nữ khách bình thường cầm camera ở chụp ảnh, có lúc lại nắm điện thoại di động tiến hành tự đập. Chủ nhân, bắt đầu tiến vào nhà trắng bên trong đây, bọn họ những kia công nghệ cao cảnh giới thiết bị ta sẽ thông qua Inter bắt đầu vào đi tạm thời đóng. Đang không ngừng tiến lên bên trong, Titan cũng đưa cho chỉ thị, để Triệu Long Kiêu có thể thông qua một ít bí ẩn lối đi nhỏ không ngừng thâm nhập đến đế cung bên trong, đồng thời bởi vì có Titan tồn tại. Ở Triệu Long Tiêu thông qua những tiêu công nghệ cao cảnh giới thiết bị thời điểm cũng không có để cho phát ra cảnh báo thanh. Cứ như vậy hắn cái này tham quan nhân viên như vào chỗ không người thâm nhập Nhà Trắng bên trong đây, ngay ở Triệu Long Tiêu mở cửa chuẩn bị tiến vào Nhà Trắng bên trong thời điểm, chính đang đi tuần một cái tiểu đội xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc! Người là ai? Nơi này không phải là tùy tiện người có thể tiến vào. Khi thấy Triệu Long Tiêu cái này cầm máy chụp hình người xa lạ lại muốn tiến vào Nhà Trắng, Cái này tuần tra tiểu đội cùng nhau dơ tay lên bên trong thương. Ta A. Ta làm kiến sĩ A. Các ngươi đều quên mất ta sao. Ta ngày hôm nay mới vừa nghỉ trở về bây giờ chuẩn bị về đơn vị A. Bị 5, 6 cây đồng thời nhằm chính xác triệu long tiêu không có chút vẻ, làm hắn lúc nói chuyện hắn trong con ngươi hiện hiện ra từng đạo từng đạo quỷ dị đường vòng cung đến. Cái gì kiến sĩ, cho ta dơ lên. Hả? Kiến sĩ? Liên đang đi tuần tiểu đội một mặt túc sắt vẻ mệnh lệnh triệu long tiêu thời điểm ở tại bọn hắn nhìn thấy triệu long tiêu cặp kia quỷ dị con ngươi thì bọn họ bị lạc đúng vậy bọn tiểu nhị các ngươi nên đi tuần tra đi ta liền không quấy rầy các ngươi triệu long tiêu trong con ngươi phảng phất có tia sáng kỳ dị lấp lóe sau đó tuần tra tiểu đội thành viên tiểu như cùng nghe lời con rối bình thường thả xuống xuống trong tay sau đó dựa theo triệu long tiêu chỉ thị tiếp tục tuần tra titan nhớ tới đem quản chế trong hình ảnh ta xuất hiện hình ảnh toàn bộ xóa đi giải trừ nguy cơ sau triệu long tiêu tiếp tục thâm nhập sâu sau đó không quên căn dặn Titan đem mình xuất hiện chứng cứ phạm tội cho tiêu trừ hết. trên đường triệu Long Tiêu thỉnh thoảng gặp phải có đế cung làm công nhân viên, triệu Long Tiêu một bộ bình tĩnh biểu hiện cùng đối phương chào hỏi. vì để tránh cho bị người nhìn ra kẽ hở, triệu Long Tiêu còn lấy gì nệ gằng năng lực trực tiếp là đem một vị đế cung tổng bí thư cạ tỷ mê hoặc. sau đó do vị này lãnh tụ đệ nhất bí thư dẫn đường đi tới trạm sen phòng làm việc của, bởi vì có cạ tỷ tồn tại, vì lẽ đó coi như là người bên ngoài kỳ quái triệu Long Tiêu người xa lạ này. Bọn họ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cứ như vậy cả tỷ mang theo triệu long tiêu đi tới lãnh tụ phòng làm việc của trước, giờ khác này bên trong phòng làm việc đang có đế cung cao tầng chính đang cao rộng bàn luận. Cái kia để chúng ta USA mất hết bộ mặt người tại sao vẫn không có bắt được, nếu không phải đưa hắn bắt lấy thẩm lý và phán quyết chúng ta USA vĩnh kém sa cọ rửa sỉ nhục tràn sen lãnh đạo biểu hiện nhìn ẻo sần. Người kia hình như là biến mất rồi giống như vậy, đến nay đều chưa từng xuất hiện ở cổ hạ đế quốc. Bất kể là cổ hạ đế quốc ngoại vì chả là công ty của hắn trong nhà cũng không có tung tích của hắn. Eo sân một mặt bất đắc dĩ nói rằng. Đáng ghét ta. Muốn không phải chúng ta không có chứng cứ, chúng ta có thể trực tiếp tạo áp lực để cổ hạ đế quốc giao người. Một vị H.I. chính trang người da đen nam tử một mặt lạnh leo vẻ nói. ca rồi. Ngay ở tràn sèn mấy người trao đổi muốn đem triệu long tiêu cái này để cho bọn họ USA mất hết bộ mặt kẻ cầm đầu chóc nã quy án thời điểm. Văn phòng cửa lớn mở ra. Cà tì, Ngươi đây là làm gì? Khi thấy hai con mắt thất thần cả tỷ đi tới, chẳng sèn lộ ra một tia vẻ không vui ta không phải nói tạm thời không tiếp khách sao. Các ngươi không phải rất muốn thấy ta sao? Làm sao biết nói không tiếp khách đây? Ở chẳng sèn mới vừa nói xong, một đạo cao ngất bóng người chậm rãi từ cả tỷ phía sau đi ra. Vâng, là ngươi. Nhìn có chút khuôn mặt quen thuộc, tràn xèn hô hấp hơi một tầng, trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt đến. chương 221, Cưỡng Bức lãnh tụ xem ra lãnh tụ các hạ là nhận ra ta triệu long tiêu gật đầu ra hiệu đồng thời nhấc từ bản thân một cái tay loàn xoảng theo động tác của hắn văn phòng đại môn bị một nguồn sức mạnh vô hình thúc đẩy đóng nhìn thấy đại môn bị giam cùng với một mặt ôn hòa nụ cười triệu long tiêu tràn xèn cùng với mấy vị khác cao tầng khỏe mắt dần dần. lãnh tụ các hạ gấp như vậy thấy ta vì lẽ đó ta liền không ngờ mà tới cũng không cần làm phiền lãnh tụ các hạ tiêu tốn thời gian cùng tinh lực tìm ta triệu long tiêu vỗ tay cái độp sau khi Dẫn dắt hắn tiến vào tổng bí thư tựu như cùng mai mối con rối bình thường biểu hiện mất cảm giác tiêu sái đến một bên yên tĩnh đứng. lãnh tụ các hạ, ngươi không cần vẫn an dưới đáy bản cái kia nút bấm, hiện ở trong phòng hết thảy cùng ngoại giới tiến hành liên lạc thông tin phương tiện cũng đã mất hiệu lực. Ở triệu long tiêu thần thái tự nhiên tiêu sái đến trước bàn làm việc một cái ghế sau khi ngồi xuống, hắn liền vẻ mặt vương lòng khuyến cáo nói. Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Ở triệu long tiêu nhìn thấu ý đồ của hắn sau khi... Xác nhận như triệu lòng tiêu nói tới phía ngoài hộ vệ không biết mình đã thân hãm trong lúc nguy hiểm sau, kim tóc vàng tràn sẻn sắc mặt âm ốc nhìn trước mắt nam tử. Không nghĩ tới chính mình hao hết khí lực muốn bắt bộ người không chỉ có chưa có trở lại cổ hạ đế quốc, phản mà đi tới u -eta, hơn nữa một đường thẳng tới phòng làm việc của mình. Lẽ nào phía ngoài sức mạnh thủ vệ đều bị thanh trừ? Tại sao sẽ không có người ngăn cản cái này gan to bằng trời ra hỏa? Ta có mục đích gì? Triệu Long Tiêu cởi câu nói này không phải nên ta hỏi mới đúng không? Toàn bộ sự việc đều là bởi vì ngươi môn USA mơ ước siêu nhân phòng thí nghiệm gây nên, ở các ngươi không ngừng bức bách dưới ta không thể không làm ra phản kích, lãnh tụ các hạ lại hỏi ta có mục đích gì? Giống ta loại này bị ép phản kích có thể có mục đích gì? Chả không phải là muốn an an ổn ổn làm ăn. Trong phòng làm việc USA cao tầng nhìn Triệu Long Tiêu một bộ gương mặt vô tội hận không thể đem mình cái sỏ dày khắc ở trên mặt hắn. Bị ép phản kích ngươi giết chúng ta USA hơn trăm chiến sĩ tinh nhuệ. Bị ép phản kích ngươi bắt cóc chúng ta USA hải ngoại căn cứ quân sự. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi bị ép phản kích chúng ta USA tổn thất mấy trăm ức đô la Mỹ. Thậm chí ngay cả USA cao tầng một trong hát cám hoàng hậu gây phu nhân đều bị ngươi làm vào ngục giam bên trong. Ngươi này bị ép phản kích làm cho cả USA mất thể diện ngươi biết không. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi chúng ta tổn thất bao lớn. Nói chung, chuyện này không thể như thế chấm dứt. Chạn sẻn hung hăng nói rằng. Đương nhiên không thể như thế chấm dứt. Đối mặt bá chủ quốc lãnh tụ, triệu long tiêu không chỉ có không có túng, rộng mở đứng dậy đi tới tràn xèn bên người. Người muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, nơi này chính là USA, ngươi nếu là dám làm gì ta ngươi là đừng nghĩ đi ra USA quốc thổ. Tràn xèn sợ hết hồn, không phải giống ngươi một câu mà. Làm sao liền muốn động thủ? Ta nhưng là người văn minh, làm sao biết động thủ đây? Triệu Long Tiêu như quen thuộc vậy vô vô ánh mắt phập phù tràn sẻn lãnh tụ. Cam lương nương A. Ngươi vẫn là người văn minh, đem lão tử người bá chủ này nước án lòng đất một trận bạo truy sau khi vừa tàn nhẫn đập ta mấy lòng bàn tay ngươi theo ta nói ngươi là người văn minh, nhìn gần trong gang tức Triệu Long Tiêu, tràn sẻn trong lòng một trận nổ nước bọt sau khi kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Trước mắt người này thật sự quá tá môn, ở phòng thủ nghiêm mật bên dưới quang minh chính đại đi tới. Vậy thì đại diện cho Triệu Long Kiêu muốn là nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của bọn họ. Ở sự uy hiếp của cái chết dưới tràn sẻn vị này thương mại lập nghiệp thương nhân tổng thống có thể làm sao? trước nghe một chút người văn minh này muốn làm gì đi? Lần này đến ngoại trừ giải trừ chúng ta giữa song phương hiểu lầm, ta cũng có món làm ăn cùng USA đàm luận. Triệu Long Kiêu cười cho lãnh tụ các hạ rót chén nước. Ta biết đang ngồi mấy vị nhất định là đối với chúng ta rất bất mãn, vì giảm bất giữa chúng ta bầu không khí căng thẳng. Ta cho mọi người nghe một vài thứ bông lòng một chút tâm tình. Triệu Long Kiêu đang khi nói chuyện cũng không trưng cầu ở đây mấy người có nguyện ý hay không nghe, trực tiếp mở ra điện thoại di động của chính mình. Tràn xèn, lần này ngươi cạnh tranh trên US gia lãnh tụ ở đối ngoại sách lược trên trình độ nhất định muốn thiên hướng cho chúng ta Bắc Phong Vương Triều, đây là chúng ta Bắc Phong Vương Triều vận dụng phần lớn tài chính ủng hộ ngươi thượng vị điều kiện. Nghe thế đạo thanh âm quen thuộc, Tràn xèn trên mặt lộ ra một tia kinh hãi vẻ mặt đến, hai tay của hắn cầm thật chặt cái ghế tay vị. Nhìn hắn mu bàn tay tăng vọt gân xanh cũng có thể thấy được giờ khắc này tâm tình của hắn có căng thẳng. Sau đó đối thoại âm tần nội dung càng là nóng nảy, có tràn sẻn đối với người khác hứa hẹn, trong đó bao nhiêu xúc phạm tới ích lợi quốc gia. Tràn sẻn âm tần sau khi lại xuất hiện mặt khác một đoạn âm tần thanh âm, khi nghe đến âm tần bên trong quyến rũ nữ tử tiếng nói sau sần sắc mặt trở nên trắng bệnh lên. Theo sân bộ trưởng, không nghĩ tới ngài cũng đã 65 tuổi vẫn như thế càng già càng dẻo dai như thế sẽ chơi có thể so với trượng phu của ta nắp so với nghị viên sẽ chơi nhiều rồi. Sau đó một trận ô hô ai thai sau khi, kèo sần xem triệu long tiêu ánh mắt như đang nhìn ma quỷ. Không chỉ có là tràn sen cùng kèo sần, sau đó quốc thủ cục an ninh kế lâu dài tư khắc một đoạn bí ẩn sự kiện cũng bạo đi ra. Pháp tư khắc vận dụng quốc gia sức mạnh trả thù người khác dẫn đến nhân ra cửa nát nhà tan, không chỉ có như vậy, pháp tư khắc trả kỳ thị chủng tộc, thường thường tìm lý do giam giữ màu đen nhân chủng. Ở tầng tầng loang lộ việc xấu bạo sau khi ra ngoài Pháp Tư Khắc đứng lên nhìn chòng trọc vào Triệu Long Kiêu. Không chỉ có là Pháp Tư Khắc, tràn sen cùng sẩn cũng là chăm chú nhìn Triệu Long Kiêu. Bọn họ biết một khi những này bí ẩn sự kiện bạo sau khi rời khỏi đây sẽ hình thành bao nhiêu thai nạn. Xem ra tất cả mọi người thả lòng được rồi, hiện tại có thể nói một chút chuyện hợp tác đi. Nhìn thấy mồ hôi đầm địa pháng phất tử trong nước mò lên ba vị USA cao tầng, Triệu Long Kiêu cười ha hả đồng thời trong lòng một trận đắc ý. vẫn là titan gia sức. Thông qua không gì không làm được Inter đảo móc ra ba người tân mật đến, mấy đoạn này âm tần nhưng là mấy người chỗ yếu, có mấy đoạn này âm tần ở trong tay, bọn họ cũng không dám ở quá đáng đối phó Triệu Long Tiêu. Làm sao cái hợp tác pháp? Chẳng xèn ngữ khí tối nghĩa nói rằng, đi ngang qua ban đầu kinh hãi sau hắn rất nhanh điều tiết lại đây tâm tình thương tổn ích lợi quốc gia chuyện tình ta là kiên quyết không biết làm. Làm sao biết thương tổn vĩ đại USA đây? Triệu Long Tiêu một trận sốc nổi khích lệ sau khi nhìn về phía USA cao nhất lãnh tụ. Các ngươi không phải là muốn siêu cấp huyết thanh sao? Ta có thể bán cho các ngươi, nhưng là chuyện này tỉnh chấm dứt ở đây thế nào? Triệu Long Tiêu sau khi nói xong một mặt tự tin nhìn Tràn sèn. Ta cảm thấy không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn kẻ địch, chúng ta vẫn là có thể làm bạn tốt không phải sao? Triệu Long Tiêu sau khi nói xong một bộ ta ăn chắc ngươi vẻ mặt thân ra tay của chính mình. Có thể. Chẳng sèn nhìn trước mắt mỉm cười người trẻ tuổi, hận không thể hiện tại hay dùng đạn hạt nhân đem người này đánh thành cho. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn khuất phục. Đối với cái này vào đế cung như vào chỗ không người lại nắm giữ hắn chứng cứ phạm tội người, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hợp tác vui vẻ. Triệu Long Tiêu cười kéo trản xèn tay, sau đó trực tiếp nắm ra điện thoại di động của chính mình quay về một mặt chết cha vẻ mặt chán xèn tiến hành chụp ảnh chung. 1 2 3, cả. Chương 222, đệ nhất thế giới phần tử khủng bố. Ngươi làm cái gì vậy? Chặn sen bản năng quay về màn ảnh lộ ra một đạo nụ cười khó coi đến. Lúc này hắn đầu góc còn có chút không xoay chuyển được tới hỏi. Đương nhiên là lưu lại một chút chứng minh a. Chúng ta hợp tác chứng minh. Triệu Long Tiêu cười nói. Này cái quái gì vậy rõ ràng chính là muốn lưu lại ta nhược điểm a. Nghĩ tới đây Chặn Sen tiếp tục phối hợp, chỉ là ở Triệu Long Tiêu chụp ảnh thời điểm liều mạng ngay mắt. Lanh tụ các hạ, ngài không muốn vận đối với màn ảnh trước mắt, không phải vậy màn ảnh đều sắp đập không tới con mắt của ngươi. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong lại chụp mấy bức chụp ảnh chung sau khi vui vẻ chụp ảnh chung liền kết thúc, chỉ là chẳng sẻn trong lòng một trận mở mở tờ. Các ngươi của Hạ Đế Quốc tịp tọc trên không phải nói chịu đến uy hiếp nháy mắt mấy cái người khác liền biết, ta cái quái gì vậy đem con mắt đều sắp chát ra nước mắt đến rồi tại sao sẽ không có người nhìn ra ta chính đang gặp uy hiếp, cam lương nương à. Đang mong đợi lãnh tụ các hạ phái người đến đây của Hạ Đế Quốc Hiệp nói chuyện hợp tác, liền như vậy sau khi từ biệt đạt đến mục đích của chính mình nghe được hệ thống truyền tới nhắc nhở thanh sau khi Triệu Long Tiêu liền chuẩn bị rút lui, ở hỏi thăm một chút sau khi hắn tiểu kiền thúy xoay người rời đi. Hô làm Triệu Long Tiêu thân ảnh biến mất ở ngoài cửa sau, chẳng sèn mấy người đồng thời thở ra một hơi, cái kia để cho bọn họ như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than ác ma rốt cục ly khai. Thật không tiện Ngay ở mấy người mới vừa thở một hơi thời điểm, Triệu Long Tiêu lại một lần nữa đẩy cửa mà vào. Sau đó hắn một mặt ngượng ngùng đi tới chạn xèn bên người từ trên bàn của hắn tiện tay đưa qua một cái nổ thẻ bục đưa cho lãnh tụ các hạ. Quên tìm ngài muốn ký tên, dù sao hiếm thấy tới một lần đế cung, thế nào cũng phải mang điểm đất rất Khúc khục vật kỷ niệm trở về đi thôi. Xoạt kéo không đợi triệu long tiêu nói xong, chạn xèn tự giận mình vậy ở trên sổ tay viết cái chúc phúc ngữ tiện tay phụ trên mình ký tên. Tai kiến, nhìn thấy lãnh tụ các hạ tha thiết ánh mắt, triệu long tiêu lần này là thật ly khai. Khi hắn mới vừa đóng cửa lại liền nghe được trong phòng làm việc chuyển ra tạp đồ tiếng vang. Khốn nạn, khốn nạn, hắn coi đế cung là thành cái gì? Dám ngay trước mặt chúng ta uy hiếp chúng ta. Chặn sèn nổi trận lôi đình đem trên bàn chính mình âu yếm một cái chén nước đập xuống đất. Thật là đáng sợ, phòng thủ nghiêm mật đế cung đối với hắn mà nói giống như là hắn nhà mình đỉnh viện bình thường muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Như vậy chúng ta thật không có coi an toàn. Nếu là hắn một ngày kia phát rổ, chúng ta chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này? Eo sần sắc mặt trắng bệnh vẫn không có khôi phục như cũ. Ta lập tức điều động cơ giới quân đoàn bắt cái này coi trời bằng vùng khốn nạn. Quốc thủ Cục An ninh Phạ Sở vừa nghĩ tới Triệu Long Kiêu nắm trong tay hắn qua lại chứng cứ phạm tội liền một trận tê cả ra đầu. Hắn lúc này hận không thể đem Triệu Long Kiêu thiên đào vạn quả. Làm sao? Ngươi dự định hủy thi diệt tích sao? Đối với Phạ Sở kiên quyết, tràn sen cười lạnh. Ngươi cho rằng giết hắn là có thể hủy diệt những kia chứng cứ phạm tội. Toàn bộ đế cung sức mạnh thủ vệ đều vậy hắn không có cách nào hướng chi là người, đừng đến thời điểm người không giết chết trước tiên đem tự mình tài tiến vào. Chẳng sèn nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta đường đường USA quyền quý cư như vậy tùy ý hắn uy hiếp kèm hai bên sao? Eo sân một mặt thần sắc phức tạp. Chúng ta USA đem hắn treo ở phần tử khủng bố đầu bảng, đồng thời treo lên lượng lớn treo giải thưởng. Ta cũng không tin thế giới này lớn như vậy còn không có người làm gì được hắn. Chẳng sèn vẻ âm chầm nói. Thế nhưng trước đó, chúng ta là không thể không dựa theo hắn nói làm. Chẳng sẻn sau khi nói xong bất đắc di thở dài. Cũng chỉ có thể như thế, vậy ta hiện tại trước hết chấn đảo căn cứ phụ trách giám sát nhân viên rút đi đi. Eo sần sau khi nói xong nhìn về phía phạ sở. Ta cũng biết đem cổ hạ đế quốc cảnh nội hành động tiểu đội giải tán, để cho bọn họ mau chóng về nước. Phạ sở cùng sần liếc mắt nhìn nhau có một loại xuyên ở đồng nhất căn thẳng trên châu chấu cảm giác hiện lên trong lòng. Cứ như vậy đi. Chúng ta tạm thời không đối phó được hắn liền để cho người khác đi đối phó, thả 20 ước đô la Mỹ đi tới, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút hắn có thể hay không ứng đối toàn thế giới cường giả. Chẳng xèn ngữ khí mệt mỏi làm cuối cùng quyết nghị. a ta tại sao lại ở chỗ này? lãnh tụ các hạ. Ở chẳng xèn nói cho tới khi nào xong, một đạo tiếng kinh hô bên trong gian phòng bên trong góc thư ký của hắn tóc dài ra một đạo như ở trong ngộng mới tỉnh tiếng kinh hô. Ngươi cái gì đều không nhớ rõ, bà kéo. Trản Sen biểu hiện trịnh trọng nói: "Lãnh tụ các hạ, xin lỗi, vừa nãy là không phải đã xảy ra chuyện gì? Ta, ta thật giống không nhớ rõ." Tóc vàng cao gầy tổng thư ký một mặt nghi ngờ không thôi biểu hiện. "Không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài trước đi." Trản Sen cùng phả sở hai người liếc mắt nhìn nhau hậu tâm để một trận băng hàn, vừa nãy trong phòng làm việc nhưng là xảy ra kinh thiên biến đổi lớn, đường đường người lãnh đạo quốc gia bị người ngay mặt uy hiếp lại không có ở trong trí nhớ của nàng lưu lại một điểm dấu vết. Đây tột cùng là cái gì năng lực đáng sợ à? Ở đế cung bên trong mấy vị cao tầng kiêng rẻ không thôi thời điểm, triệu Long tiêu lại một lần nữa thần không biết quỷ không hay đi ra đế cung. Vì mau chóng về nhà, hắn tới cùng ngày chuyến bay bay đi Mado, đi ngang qua 15 canh giờ dài lâu lữ chỉnh sau khi, triệu Long tiêu gần giống như một người bình thường bình thường hưởng thụ khó được thời gian bình tĩnh. Ai u? Ngay ở triệu Long tiêu ở trên máy bay nhắm mắt lúc nghỉ ngơi, một đạo tiếng kinh hô sau có một việc vật thể từ hắn đỉnh đầu rơi xuống cẩn thận a. Theo một đạo ôn hòa miên cùng duyên dáng gọi to thanh sau, một cái xinh đẹp động lòng người cuộn sóng cô gái tóc dài đánh về phía triệu long tiêu. Phần phật. Ngay ở cô gái này nhào tới triệu long tiêu trong lòng ngực nỗ lực giúp hắn ngăn trở chính mình tuột tay rơi xuống dương gỗ thì một cánh tay rơi lên liền vững vàng tiếp nhận rất xuống hành lý. người không sao chứ. ở lâm kha kha mở mình mắt to thì vừa vặn đối đầu triệu long tiêu ôn hòa ánh mắt nàng có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn một hồi liền thấy triệu long tiêu một bàn tay ngăn cản dương gỗ sau đó nàng mắc cỡ đỏ mặt vội vàng từ triệu long tiêu trên người bỏ lên đúng xin lỗi là ta không cẩn thận làm hại ngươi suýt chút nữa bị thương lâm kha kha một mặt tiểu khi nói không có chuyện gì a có điều đồ vật trả thật nặng ngươi một cô gái vẫn là phải cẩn thận một chút triệu long tiêu đang khi nói chuyện liền trực tiếp đứng dậy đem kéo dương gỗ đặt đến hành lý giá bên trong xinh đẹp nữ hài luôn mãi càng kích cuối cùng càng là bỏ thêm triệu long tiêu hẹp chặt nói nhất định phải mời hắn ăn cơm bởi vì có nữ hài tồn tại Triệu Long Tiêu dọc theo đường đi cũng sẽ không thể nhạt. Khi hắn đến ma đô phi trường quốc tế nữ hải muốn kéo Triệu Long Tiêu đi lúc ăn cơm, Triệu Long Tiêu nhưng là cười chỉ vào ngoài phi trường một cái đứng thẳng kiên cường dáng người. Có người tới đón ta, chờ sau đó thứ đi. Thượng Hải canh gác khu biển số xe, cái tên này. Nhìn Triệu Long Tiêu cùng mình cáo biệt lên màu xanh lục quân sa sau khi, xinh đẹp nữ hải lộ ra một tiêu kỳ dị vẻ đến. Chúc mừng ngươi vinh thăng làm đệ nhất thế giới phần tử khủng bố. Ở triệu Long Tiêu đang sau khi lên xe, đóng cửa xe Khổng Đại tá liền một mặt vẻ cảm khái nói. chương 223, lãnh tụ trong lòng nước mắt lương trọng. Làm sao liền biến thành đệ nhất thế giới phần tử khủng bố, ta nhưng là chính Kinh Thương Nhân A. Triệu Long Tiêu một bộ mộng quyền bất thức hình dáng. Được rồi, chớ giả bộ. Khổng Đại tá thở dài. Trả chính Kinh Thương Nhân đây. Chính Kinh Thương Nhân dám xuất lĩnh chính mình đội hộ vệ giết tới Phi Châu đi đem người bá chủ quốc hơn 100 người bộ đội tinh nhuệ nhổ cỏ tận Úc. Chính kinh thương nhân dám bắt cóc bá chủ quốc căn cứ quân sự. Ngươi này chính kinh thương nhân nhưng là không có chút nào chính kinh A. Ta làm sao có chút nghe không hiểu ngươi đang nói gì đấy. Đối với khổng đại ta nói, Triệu Long Tiêu tự nhiên là sẽ không đi thừa nhận. Cũng chỉ là có chút nghe không hiểu sao. Xem đến vẫn có thể nghe biết một chút mà. Khổng đại tá nhìn sắc mặt hơi đen Triệu Long Tiêu nở nụ cười. Ngươi lần này quá gan to bằng trời biết không. Chúng ta của hạ đế quốc cao tầng đều cho rằng USA tuyệt đối sẽ không nuốt xuống cơn giận này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao trong ngày thường đều là bọn hắn bắt nạt người khác, lúc nào có người dám như thế cùng bọn họ lên mũi lên mặt, cũng còn tốt người đã trở về. Không đại tá thở phào nhẹ nhõm nói rằng, ta cảm giác ngươi nghĩ xóa liễu, USA người hay là rất hữu hảo, rất hiểu chuyện. Triệu Long Tiêu lần này đem khổng đại tá nói một quyền. Nếu là người khác nói câu nói này còn có thể. Ngươi nói câu nói này làm sao cảm giác làm cho người ta một loại cảm giác rất cổ quái. Nói đến rất kỳ quái, USA đem hết thể chuẩn bị bắt lấy sức mạnh của ngươi đều cho rút về. Ngươi làm cái gì có thể để USA những kia cao tầng thỏa hiệp? Không đại tá hỏi. Cũng không có gì a. Chính là với bọn hắn tâm sự nhân sinh, tâm sự để ý suy nghĩ gì, trò chuyện một chút liền cho tới cùng nhau đi, cuối cùng chúng ta trả đạt thành hợp tác nhận thức chung. Triệu Long Tiêu để không đại tá khỏe miệng có quắc một trận làm người khác mù a, pham la là, là có chút thực lực quốc gia, thế lực đều biết usa bởi vì những chuyện ngươi làm hận không thể trừ ngươi mà yên tâm, trả hàn huyên với ngươi nhân sinh tán gẫu lý tưởng đây, không đạn đạo dựa cho ngươi mặt là tốt lắm rồi, ngươi không tin a, nhìn không đại tá một bộ lẳng lặng nhìn ngươi trang bức vẻ mặt triệu long tiêu không vui, tại chỗ nắm ra điện thoại di động của chính mình sau đó mở ra tương sách, ngươi xem một chút người usa lãnh tụ các hạ bao lớn lòng dạ cuồng rộng, rãi, vẫn cùng ta tiến hành chụp ảnh chung. Còn có video, còn có ký tên đây. Chúng ta thật sự hàn huyên nhân sinh, hàn huyên lý tưởng, cuối cùng chả đạt thành hợp tác thỏa thuận. Triệu Long Tiêu một mặt nghĩa tránh ngôn từ nắm ra bản thân căn cứ chính xác minh đến. Mà không đại tá vừa bắt đầu còn chưa để ý cho rằng Triệu Long Tiêu là nói bậy, thế nhưng chờ hắn nhìn thấy Triệu Long Tiêu trong điện thoại di động chụp ảnh chung cùng video thì, trên mặt của hắn lộ ra một đạo thấy ả mỹ đầu Phật vẻ mặt đến, này cái quái gì vậy cái gì thần tiên thao tác ca. Người chạy đi USA đế cung. Không đại tá nuốt một ngụm nước bọt ngữ khí tối nghĩa nói. Thịnh tình không thể chối từ bên dưới phải đi, không nghĩ tới lãnh tụ các hạ nhiệt tình như vậy. Triệu Long Tiêu một mặt ngượng ngùng vẻ mặt nói. Đây là nhiệt tình sao? Không đại tá nhìn bức ảnh bên trong trạn sèn một mặt vất thức khổ ép biểu hiện liền biết nội tâm của hắn có cỡ nào đổ phá hoại, sợ là hận không thể đem Triệu Long Tiêu thiên đao vạn quả mới đúng không? Có điều ngấm lại USA đế cung lại không có chuyển ra cái gì tập kích sự kiện. Nói cách khác triệu lòng kiêu đột phá đế cung lại không có bên người biết được, hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay đột tiến vào, nghĩ đến đây cái khả năng khổng đại tá cũng có chút lý giải trạn sẻn vẻ mặt tại sao như thế bất ức. Nếu như người bị uy hiếp người liền nháy mắt mấy cái, làm khổng đại tá sẻn qua bức ảnh nhìn thấy video chuyển phát tin bên trong trạn sẻn điên cùng nháy mắt giáng rớp, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một câu nói như vậy, nhất thời hắn biết triệu lòng kiêu cùng USA lãnh tụ đàm luận nhân sinh đàm luận lý tưởng cùng nói chuyện hợp tác là thế nào nói. Thức nện cho A Người cái này ra súc, giết người của bọn họ Ép buộc bọn họ căn cứ quân sự Cầm bọn họ lượng lớn tiền chuộc trả chạy đi nhân ra đế cung ý hiếp mang Bắt người ta trí cao lãnh tụ ngươi này ba thao tác đơn giản là lượng hạt Tất cả mọi người con mắt Chẳng trách ru S A bên kia rong trống khua chiên Sau càng làm tất cả nhân viên đều rút lui Đây là người cơm ăn hoàng liền có khổ không thể nói A Không đại tá giờ khắc này Có chút cảm nhận được chản sèn tâm tình Sắc thực dường như không đại tá nói như vậy chẳng sèn đang làm ra quyết định rút đi giám sát bắt lấy triệu lòng tiêu nhân viên sau khi liền bị cái khác cao tầng nghi vấn. Lanh tụ các hạ, ngài biết ngươi làm ra quyết định này không khác nào cổ vũ địch nhân hung hăng tiêu ngạo, nếu là lần này không đem người bắt lấy trở lại, sau đó ai cũng dám ở chúng ta USA trên đầu đạp lên mấy đá. Quốc vụ khanh cách lâm nhất mặt nghiêm nghị nói rằng, đúng đấy, rõ ràng là chúng ta dòng chống khua chiêng chuẩn bị bắt người, hiện tại nhưng là làm qua loa, hiện tại chúng ta USA đã trở thành trong mắt người khác chuyện cười. Phó Tổng thống đội Tư cũng là nghi ngờ nhìn về phía trạn sèn ta thật sự là có chút không rõ lanh tụ các hạ tại sao tự mình hạ lệnh nhất định phải bắt thẩm lý và phán quyết trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật lao tổng, tại sao hiện tại đầu voi đuôi chuột thu tay lại. Theo một các vị cấp cao thảo phạt, trong lúc nhất thời Trạng sèn bị mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, chỉ là trạn sèn trong lòng cũng rất khó chịu. Người đương nhiên không hiểu, dù sao bị người ngay trước mặt uy hiếp cũng không phải người nếu là ngươi theo ta tao ngộ vậy tình cảnh ngươi cái quái gì vậy còn có thể đứng như vậy nói chuyện không đau eo sao đệ nhất chúng ta không có chứng cứ đệ nhị chính là bởi vì toàn thế giới đều ở đây chế dế bằng vào chúng ta usa càng phải biểu hiện ra một cái đại quốc khí độ đến chản xèn trong lòng giữ lại lệ trên mặt lộ ra dường như đem không toàn cục nụ cười tự tin đến đại quốc khí độ nghe được chản xèn nói cái khác usa cao tầng lộ ra một tia mộng bức vẻ Đây là bị cổ hạ đế quốc quần chúng gọi đùa làm hiệu xưng xuyên thành trở mặt vương danh xưng trạng sẽ nói. Ngươi này sẽ không phải là bị ma quỷ bám vào người đi. Chúng ta giờ khắc này muốn tích cực giữ gìn quốc gia hình tượng, vì lẽ đó, ta quyết định đón lấy không chỉ có không chèn ép chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật, còn muốn cùng bọn họ tiến hành hợp tác, như vậy mới có thể biểu hiện ra chúng ta một cái đại quốc khí độ đến. Trận Sen làm cho cả hội nghị rơi vào quỷ vực vậy trong im lặng. Lãnh tụ các hạ, ngươi làm sao? Ngươi lật lọng đặc điểm Ngươi động một chút là lùi quẩn, một lời không hợp liền muốn phát động chiến tranh khí phách đi nơi nào? Ngươi bây giờ theo chúng ta đàm luận đại quốc phong độ chúng ta thật sự khó tiếp thụ a. Ta cảm thấy lãnh tụ các hạ cách làm là đúng. Ngay ở bởi vì trận xèn khác hẳn với dị vãng phong cách nói mà đè ép cao tầng không tỉnh hồn lại thời điểm sau, Keo Sẩn ho khan vài tiếng sau trong lòng tràn đầy phút giỗ mặc thở thay lãnh tụ các hạ sân ga. Keo sần cái này USA quân đội phái chủ chiến làm sao cũng nói lời nói như vậy. Ngươi ngày hôm nay không có chút nào ưng, cứng rắn, không một chút nào bộ trưởng bộ quốc phòng. Ta cũng cảm thấy lãnh tụ các hạ nói không sai, như vậy mới có thể thể hiện ra chúng ta USA đại quốc phong độ đến. Theo lại một đáp lời thanh, cái khác cao tầng cùng nhau nhìn về phía nhắm mắt lên tiếng phả sờ trên người, hội này còn có thể hay không thể mở đi xuống, làm sao trọng lượng cấp mấy vị cao tầng đều trở nên không bình thường như vậy. Chương 224, Các quốc gia phân sấp. Cuối cùng. Hội nghị cấp cao lấy một loại cổ quái bầu không khí kết thúc, ở hội nghị sau khi kết thúc, cái khác cao tầng có đi thử tham cao nhất lãnh tụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với Quốc thủ Cục An Ninh trưởng xem xem bọn họ có phải hay không thật sự chúng ta, kết quả tự nhiên là để ba vị người lãnh đạo trong lòng một trận tức giận mắng lại không thể biểu hiện ra. Một bên khác thông qua mình suy đoán cùng với Triệu Long Tiêu biểu diễn, Khổng Đại Tá đem sự tình đăng báo cho cấp trên, nhất thời cao tầng khiếp sợ. Vị này chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lao tổng là thật châu bò, mấy vị người lãnh đạo đều suýt chút nữa cho vị này nhân sinh treo bức gọi 666. Này đều cái gì thao tác ca? USA lần này sợ là bị vị này bá đạo tổng tài cho chơi hỏng rồi đi. Có điều vị này bá đạo tổng tài cũng thật là đủ huyết tính, đủ giữ được bình tĩnh, chẳng trách trước chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đối với mình hải ngoại phân bộ công ty bị hủy chuyện tình cũng không phát biểu bất kỳ ngôn luận, nguyên lai nhân ra không muốn nhiều bức bức trực tiếp lựa chọn động thủ thử hỏi cổ hạ đế quốc Cảnh Nội có nhà ai công ty cùng thực lực có như vậy khí phách, trực tiếp lựa chọn đối với Trạm làm Tinh Cầu bá chủ quốc động thủ, mấu chốt là cuối cùng trả công thành lưu thân. Làm USA cao nhất lãnh tụ phát ngôn nhân biểu thị lãnh tụ đã cùng Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật ông chủ đặt thành hợp tác hiệp nghị thời điểm, quan tâm Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật toàn cầu An dưa quần chúng biểu thị bị này thao tác cho sợ ngây người, người người bá chủ này, nước phía trước không trả bắt nạt người ta mà. Làm sao hiện tại biến thành hợp tác rồi? chư thiên tinh không công nghệ cao đây là trách. Khuất phục sao? Áo hung đế quốc bạn trên mạng cờ dạ vẩn. Khuất phục. Nhân sinh treo bức biểu thị không phục. Hơn nữa, đến tột cùng là ai trước tiên khuất phục trả nói không chắc đây. Ngược lại phi châu cái nhóm này phần tử khủng đố nghe nói đã bị dết sạch rồi. Cổ hạ đế quốc bạn trên mạng hiệp ha kéo nhiều khổ hỉ nhiều. Không đúng vậy. nay không hề giống là trở mặt vương trạn sèn phong cách. Làm sao cảm giác có chút nhận thức đúng. Bên trong ngông cổ bạn trên mạng hải quân tư lệnh, ở một đám bạn trên mạng thảo luận không nghỉ thời điểm, USA lãnh tụ phái ra thương vụ đoàn đội đi tới Ma Đô, vừa vận triệu lòng tiêu đã ở Ma cũng không coi trở lại, vì lẽ đó liền đồng thời tiếp đái quốc gia này đoàn đội. Triệu tiên sinh, lãnh tụ các hạ để ta thay hắn hướng về ngài Vân An. Làm thương vụ đoàn đội người phụ trách lâu văn nỡ nụ cười đưa tay cùng triệu long tiêu tướng nắm. Ta tốt vô cùng, lãnh tụ các hạ nhất định rất không vui đi. Triệu Long Tiêu một mặt thần bí nụ cười để Âu Văn lộ ra kinh ngạc biểu hiện đến, Nay cổ hạ đế quốc nôn ngự phương thức biểu đạt ta làm sao có chút không nghe rõ. Triệu Long Tiêu tuy rằng nhìn ra Âu Văn nghi hoặc, thế nhưng cũng không có cùng hắn giải thích, mà là trực tiếp không giữ quy tắc làm việc hạng triển khai hiệp đàm, lần này hợp tác nội dung chủ yếu chính là liên quan với siêu cấp huyết thanh. Tuy rằng này khoản siêu nhân phòng thí nghiệm sản phẩm mới vẫn không có tuyên bố, nhưng chỉ cần có thực lực quốc gia, tổ chức cùng thế lực đều biết này khoản sản phẩm ý nghĩa. Đồng dạng là có vượt thời đại tính sản phẩm, có thể cường hóa thân thể tố chất khiến cho trở thành siêu nhân tồn tại, như vậy một loại sản phẩm xuất hiện đủ khiến bất luận người nào vì đó điên cuồng. Nếu như đổi thành trước nói, mặc dù là có Hồng Nhật Quốc dẫm vào vết xe đổ cũng vẫn như cũ sẽ có người không nhịn được trong bóng tối động thủ, thế nhưng ở triệu lòng Tiêu xuất linh hát thứ trả thù USA, đồng thời để USA buông mặt mũi đến hợp tác sau khi, những kia được tình báo quốc gia, tổ chức cùng thế lực coi như là trong lòng động cũng kiểm chế lại gây rối. Tuy rằng không biết chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật là làm sao làm được, nhưng là có thể để bá chủ quốc kiểm chế lại bị đánh mặt lửa giận đủ để thấy cái này khoa học kỹ thuật bá chủ khả năng. Bởi vậy, ở một đám bạn trên mạng còn có chút xem không hiểu thế cuộc biến ảo thời điểm, liên tục có nước nhà đại biểu đội thỉnh cầu cùng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tiến hành hợp tác. Dù sau này khoản vượt thời đại sản phẩm chỉ cần có thể bắt lại, vậy bọn họ thì sẽ không ở thời đại làn sóng bên trong tụt lại phía sau. Bằng không một khi tụt lại phía sau bị đào thải cũng là chuyện sớm hay muộn. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác toàn thế giới đều ở đây ưu ái các người công ty này. Cảm giác chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật muốn làm chuyện lớn tiết tấu A. Đáng thương chúng ta đám này ăn dưa quần chúng không biết chấn tướng, chỉ có thể khiếp sợ đang khiếp sợ, hiện tại chấn động đều có điểm chết lặng. Làm tin tức giới khiêng bà tử, ta đến tiết lộ một điểm nhỏ bí mật, siêu nhân phòng thí nghiệm thật sự có thể làm ra siêu nhân nha. Thiệt hay giả? thật giống quả thật có mấy phần có thể tin dù sao toàn thế giới ủy rộng màn chiến giáp chỉ có siêu nhân phòng thí nghiệm nắm giữ trời ạ muốn là thật sự có thể làm ra siêu nhân đến vậy coi như là đập nồi bán sắt cũng phải để siêu nhân phòng thí nghiệm hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện a ở inter dư luận bắt đầu nhấc lên báo táp thời điểm quốc gia tin tức dư luận báo động trước trung tâm chủ nhiệm vùng đủ hẻm khi nghe đến thuộc hạ báo cáo sau lộ ra một nụ cười khổ đến tại sao lại là nhà này khoa học kỹ thuật bá chủ gây nên dư luận báo táp trời ạ Công ty này mỗi ngày bá chiếm điểm nóng đầu để đơn giản là không người tưởng tượng A. Phùng chủ nhiệm, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, tùy ý Inter dư luận khuyết tán sao. Một cái tiểu vóc dáng nữ hài hỏi. Vào lúc này tốt nhất là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty đứng ra làm sáng tỏ sẽ khá khá một chút, bằng vào chúng ta ngành danh nghĩa thông báo chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đi. Phùng đu hẻm nói đứng dậy. Ta còn phải tự mình đi một chuyến, vị kia tuổi trẻ bá đạo tổng tài nhưng là cấp trên trọng điểm quan tâm đối tượng liên quan với chuyện của hắn ta muốn đích thân đi báo cáo. Ở trên inter nghị luận các nước đến đây Ma Đô hội kiến Triệu Long Tiêu thời điểm, ở Ma Đô bảo cách lệ bên trong tiểu điếm Triệu Long Tiêu một mặt vẻ âm trầm nhìn trước mắt không núm vóc dáng thấp hói đầu nam tử. Triệu quân, ta biết lần trước chúng ta hồng nhật quốc hữu quân phái một ít cách làm xúc phạm tới quý công ty, nhưng chúng ta cũng bị trừng phạt không phải sao. Hơn nữa, không có vĩnh viễn kẻ địch, mượn cơ hội này chúng ta có thể tiến hành hợp tác tiêu tan hiểm khích lúc trước, dù sao chúng ta hồng nhật quốc thị trường vẫn là rất bao la làm hồng nhật quốc chú ma đô đại sứ quán quan ngoại giao quy điển long nhất một mặt vẻ cung kính nói từ các ngươi hồng nhật quốc quân đội tập kích chúng ta bắt đầu chúng ta chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật nghiệp vụ sẽ không ở đối với các ngươi hồng nhật quốc khai triển vì lẽ đó lần này không có nói triệu long tiêu nói xong tựa hồ vì cho thấy quyết tâm của chính mình đứng dậy đẩy ra vip tư nhân hội nghị đại môn triệu quân nhìn thấy triệu long tiêu kiên quyết như thế quy điển long nhất cản vội vàng đứng dậy đuổi theo Loảng soảng. Chỉ là ngay ở triệu Long Tiêu mới vừa đi ra đi không vài bước, một bóng người liền đánh tới, triệu Long Tiêu bản năng đỡ lấy người đến thì nhất thời cảm giác hương thơm đầy cõi lòng. Lâm Kha Kha, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là chúng ta ma đô lâm gia chi thứ hai con gái rơi, ngươi không có kế thừa lâm gia tài sản quyền lợi. Theo một đạo lệnh như băng quát lớn thanh, triệu Long Tiêu thấy được một cái người quen. Ta chỉ là muốn gặp một lần ba ba mà thôi, cũng không phải muốn cùng các ngươi tranh cướp tài sản A. Trong ngực nữ hài đứng dậy thời khắc này nát hoa váy trên tràn đầy đỏ tươi rượu dịch. Ngươi thấy Lâm Hải Triều sau khi, Lâm Hải Triều nhất định sẽ nhẹ dạ cho ngươi phân phối tài sản, ngươi nếu như muốn gặp hay là chờ Lâm Hải Triều chết rồi ở thấy hắn đi. Theo một đạo tranh chua thanh âm, một đạo hai gõ má hẹp dài mang theo quý giá ngọc sức phụ nhân đi tới Lâm Kha Kha trước người. chương 225, buộc tinh tướng. Ba mẹ, ngươi tại sao có thể nói như vậy ba ba, hắn chỉ là ngã bệnh. Chỉ cần đem trị hết bệnh không liền có thể lấy sao. Ta dẫn hắn đến xem bệnh A. Lâm Kha Kha đỏ hai mắt nói. Nhìn cái gì bệnh? Cũng đã là u náo thời kỳ cuối, yên lặng vượt qua còn dư lại tháng ngày không tốt sao. Còn muốn ở đi dàn vặt. Ta xem ngươi này con gái rơi không phải muốn mang cha ngươi đến xem bệnh, mà là muốn mượn cơ hội này tới gần cha ngươi đi. Ta cho ngươi biết, môn cũng không có. Một mặt tranh chua tướng phụ nhân chê cười nói. A Đông, đem nàng vực về vương quốc pháp, nhìn liền đáng ghét. Tựa hồ không muốn đang cùng lầm kha kha phí lời, phụ nhân trực tiếp đối với bên người một vị lạnh lùng mặt cao to nam tử mặc áo đen nói rằng Nhị tiểu thư, đi theo ta đi. Không để cho ta khó đi. Nam tử cao lớn một mặt băng hà nói Ba mẹ, không muốn từ bỏ cha ta, quốc nội không phải nói ra một cái tia gệm mà đợt trị liệu sao. Đây chính là vượt thời đại trị liệu thủ đoạn A. Nước ngoài đã có rất nhiều ví dụ thực tế chứng minh có thể trị loại này trùng nhanh, chúng ta đi thử một lần có được hay không. Ta có thể không gặp ba ba, thế nhưng hy vọng ba mẹ có thể mang ba ba đi trị liệu. Lâm Kha Kha khóc cầu nói. A Đông, còn chưa động thủ. Phụ nhân ánh mắt lấp lué sau một lúc hung tận hạ lệnh. Vâng, phu nhân. Nam tử cao lớn đáp ứng sau không ở phí lời bàn tay lớn trực tiếp chụp tới Lâm Kha Kha, chỉ là vẫn không có chờ tay hắn nắm lấy Lâm Kha Kha, một bàn tay liền chặn lại rồi hắn. Không muốn quản việc không đâu. Nhìn thấy ngăn trở động tác của mình người, A Đông trên mặt lộ ra một tia hung ác đến. Không phải ta muốn quản việc không đâu, mà là ngươi chặn ở đường của ta. Triệu Long Tiêu một mặt bất đắc dĩ nói. Với hắn nói nhảm gì đó, tiểu tử này sợ là cùng Lâm kha kha một phe, đồng thời ném đi. Ở Triệu Long Tiêu giải thích thời điểm, phụ nhân lại một lần nữa đùa giỡn tàn nhẫn nói. Vâng. A Đông bàn tay nổi gân xanh bắt đầu phát lực, chỉ là rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên trở nên nặng nghề, bởi vì hắn bất luận làm sao phát lực lại không cách nào lay động người tuổi trẻ trước mắt. Sao có thể có chuyện đó? A Đông trên mặt lộ ra một kia vẻ kinh hãi, muốn biết mình từ nhỏ đã chịu đến thập tam gia tộc quyền thế Ma Đô Lâm thị trọng điểm vùn bón, từ nhỏ liền lấy hoành luyện công pháp đúc ra thâm hậu căn cơ, đang đột phá đến hóa kính đỉnh phong thời điểm càng là kinh lực vượt qua cùng cảnh giới cường giả quá nhiều quá nhiều, không nghĩ tới lại hám không nhúc nhích được người tuổi trẻ trước mắt. Thực sự là, không biết mùi vị A. Triệu Long Tiêu cũng có chút tức giận, người trước mắt có phải là hoành hành bá đạo quen rồi, chính mình cũng với hắn giải thích. Cũng không phải đi tìm hắn để gây sự lại còn với hắn động thủ. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đi. Ở Triệu Long Kiêu phát lực thời điểm, khủng bố kinh lực từ cánh tay bắn ra sau A Đông cả người hoành bay ra ngoài sau đó nặng nề va ở trên vách tường. Không hiểu ra sao. Triệu Long Kiêu ở đánh bay A Đông sau khi chuẩn bị rời đi. Khốn nạn, đánh chúng ta ma đô lâm thị người liền tùy tiện như vậy đi rồi. Chúng ta ma đô lâm thị mặt mũi ở đâu. Ta lâm xảo chân ngày hôm nay bung lời ở đây. Ngươi nếu là không cho ta chịu nhận lỗi. Ta sẽ để ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này. Tựa hối luôn luôn thuận buồm xôi gió quen rồi, hiện tại nhìn thấy có người dám để cho mình làm mất đi bộ mặt, nhất thời vị này nhà giàu quý phụ nổi giận, ngay mặt uy hiếp triệu lòng tiêu đến. Ngươi đi mau, nơi này có ta chống đỡ. Lúc này Lâm Kha Kha cũng nhìn thấy vị này người quen, vội vàng muốn đem hắn đẩy ra phía ngoài. Tốt! Các ngươi quả nhiên là một phe, Lâm Kha Kha, ngươi thật đúng là khá lắm, cùng người ngoài mưu đoạt Lâm ra tài sản ngày hôm nay ta lâm xảo chân liền muốn thay lâm gia thanh lý môn hộ lâm xảo chân thấy lâm kha kha cùng triệu long tiêu đối thoại lửa giận trong lòng càng sâu lâm gia tài sản rất nhiều sao vốn là chuẩn bị rời đi triệu long tiêu ở lâm xảo chân uy hiếp cùng với lâm kha kha giữ gìn dưới rừng bước tiểu huynh đệ thập tam gia tộc quyền thế lâm thị hơn một nghìn nước tài sản đây không gần như chỉ ở quốc nội thanh danh văn hoa ở trên quốc tế đồng dạng là sức ảnh hưởng rộng khắp ta khuyên ngươi vẫn là cản mau rời đi đi Lúc này một vị đồng dạng từ bên cạnh phòng khách quý bên trong đi ra ngân tóc trắng ông láo khuyên nụ nói. Hơn một nghìn nước tài sản ở nơi này một bên gào gào kêu, là mình làm làm thiên vương lão tử. Triệu Long Kiêu cho nhắc nhở mình ông láo trở về cái nụ cười thân thiện sau là được nhìn về phía lâm xảo chân rất thật không thiện. Chúng ta đều không phải là một cái đẳng cấp, nếu như ta ra tay liền thật sự quá bắt nạt người. Bằng không ngươi đem lâm thị ra trưởng kêu đến đi. Như vậy cùng đẳng cấp mới tốt tranh đấu mà. Triệu Long tiêu lời nói xong người chung quanh một trận cũng hút không khí. Cái tên này lai lịch gì a? Khẩu khí lớn như vậy, coi như là ma đô bí thư cũng không dám ngay mặt vị này nói một vị thập tam gia tộc quyền thế tộc trưởng đi. Người không biết không sợ a. Thập tam gia tộc quyền thế nhưng là cổ hạ đế quốc đỉnh cấp môn thiệt, là chân tránh quyền lực đỉnh nhân vật, tiểu tử này khẩu khí lớn như vậy cuối cùng nhất định sẽ thảm đạm thu tràng. Có thể xuất hiện ở bảo cách lệ khách sạn đều là có tiền có thế người. Chính vì như thế bọn họ biết thập tam gia tộc quyền thế khủng bố, bởi vậy đối với triệu long kiêu lời nói hùng hồn không có một người coi là thật, đều cảm thấy là triệu lòng kiêu năm ngông cuồng vừa thôi lời nói. Ba ông lão, ngươi xem nhân ra cũng không lĩnh tình của ngươi, vì lẽ đó ngươi liền không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay quản việc không đâu, chờ ta đem này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thu thập sau khi ta ở thanh lý muôn hộ. Lâm xảo chân hung hăng càn quấy nhìn triệu long kiêu. Thực sự là kẻ nhà ta. Ngươi đây không phải là cho ta trang bức cơ hội mà." Triệu Long Tiêu lánh đạm ánh mắt nhìn Lâm Sảo Chân Thế, nhưng ta ngày hôm nay không rảnh tinh tướng, với các ngươi người như thế tinh tướng thuần túy chính là lãng phí thời gian của ta, vì lẽ đó nếu như muốn giáo huấn lời của ta đem gia tộc của các ngươi tối có trọng lượng người gọi ra, có nghe hay không? Tôi có trọng lượng. Ngươi đủ tư cách sao?" Lâm Sảo Chân cười gần liền cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại gọi người. Ầm ầm. Chỉ là vẫn không có chờ nàng điện thoại đánh ra đi. Triệu Long tiêu một cước đạp sau khi chỉnh tầng lầu diện thật giống như bị mấy chục con voi lớn đạp lên bình thường từng tấc từng tấc dạng nứt ra. Sau đó một luồng hơi lạnh tràn ngập sau khi dựa vào ở trên vách tường a đông toàn bộ động lại. Có thể năng lực giả nhìn trên mặt trả mang theo sợ hãi vẻ mặt biến thành hình người tượng băng a đông chính gọi điện thoại Lâm Sảo chân dùng mình một cái. A chân a chân ngươi làm sao vậy? Lúc này Lâm Sảo chân điện thoại đã thông ở đối phương hỏi dò thời điểm một cái tay đưa qua lâm xảo chân trong tay điện thoại đem các ngươi thập tam gia tộc quyền thế tối có trọng lượng người gọi tới thì nói ta triệu long tiêu muốn gặp hắn hiện tại lập tức lập tức như là ma xuất hiện ở lâm xảo chân bên người cũng tiếp nhận hắn điện thoại triệu long tiêu bình tĩnh ngự khí nói rằng ngươi là ai ngươi dám động ta thập tam gia tộc quyền thế người ta cho ngươi chết không trông thây đô đô đô triệu long tiêu thậm chí cũng không có cho đối phương nói xong cơ hội liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó nhìn sắc mặt cứng đờ lâm xảo chân xuể bàn tay ra một chiêu. Hô một thanh âm vang lên sau, một cái ghế rửa cách không bay tới xuất hiện sau lưng triệu long tiêu. Triệu long tiêu sau khi ngồi xuống từ tồn nói. Một mực muốn buộc ta tính tướng, có điều con người của ta có cái thói xấu. Một khi trang bức nói không chọc thủng trời là tuyệt đối không bỏ qua. Triệu long tiêu như thâm viên giống như thâm trầm vô biên khí thế lóe lên một cái rồi biến mất. Ở đây tất cả mọi người ở trong chớp mắt đều có một loại nghẹt thở cảm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 226, gọi các ngươi chủ nhân đến. Triệu long tiêu khóa gen đều mở ra 3 lần, bởi vậy, cấp độ sống ngự trị ở ở đây bất luận người nào bên trên. Ngoài ra, triệu long tiêu bản thân trải qua nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng, tự tay tàn sát quá nhiều như vậy sinh mệnh, bởi vậy ở bạo phát khí thế bên trên ở giữa sân không có một chống đỡ được. Ngươi đến tuột cùng là ai? Giờ khắc này, Lâm xảo chân giống như là một con run dế đang ngước nhìn bất cứ lúc nào dẫm chết mình mánh hổ, toàn thân run dậy ngự khi run cầm cập vấn đề. Yên tĩnh một chút, chờ ngươi chỗ rửa đến. Chỉ là Triệu Long Tiêu chẳng muốn trả lời Lâm xảo chân, bình yên ngồi ở hàn băng ghế ngồi. Triệu tiên sinh, chúng ta Hồng Nhật Quốc thật sự rất có thanh ý, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với chúng ta, chúng ta Hồng Nhật Quốc đồng ý mở ra giá thị trường gấp 3 giá cả mua. Mọi người ở đây bị Triệu Long Tiêu cho thấy sức mạnh để ép thời điểm. Hồng Nhật Quốc Ngoại giao Đại sứ Dù Nì Chị Hà Mã đã thận trọng nói chen vào đi vào. Giá thị trường gấp 10 lần ta chỉ bán, hơn nữa còn có hạn chế số lượng, dù sao, USA đám người kia nhu cầu số lượng cũng rất lớn, chúng ta sản lượng theo không kịp. Triệu Long Tiêu nhíu nhíu mày sau cuối cùng vẫn là cải biến chủ ý. Bất quá trong lòng hắn cũng là thâu nhặt lên, lời nói như vậy chính mình lại có thể kiếm lời nhiều tiền, đón lấy phóng ra vệ tinh tiền có. Chờ danh vọng giá trị sung túc sau. Triệu Long Tiêu dự định mua the ạ vẹn trở hai bên trong vở giận nhỉ cả hệ thống cùng trang bị, như vậy hắn bất luận thân ở nơi nào cũng có thể đưa lên phản hụt chiến giáp, lấy này có thể tiến hành toàn cầu khu vực công phòng. 10. Gấp 10 lần giá cả Dù nhỉ trị hạ mạ đã nghe được Triệu Long Tiêu sau trên mặt lộ ra một tia cay đắng, hắn biết Triệu Long Tiêu đem bọn họ Hồng Nhật Quốc làm giết đối tượng. Làm sao không muốn sao? Không nguyện ý ta liền không làm người khác khó chịu. Triệu Long Tiêu hờ hứng nói rằng, Lấy siêu cấp huyết thanh hiệu dụng hắn không lo không có người mua. Đồng ý, đồng ý, vậy chúng ta cứ như vậy đầu lươi chắc chắn rồi, ta lập tức trở về khởi thảo hợp đồng, sau đó mời chúng ta thủ tướng nắm chặt ký tên. Dù nỉ trịa hạ mạ đã trái tim chảy máu, nhưng vì không lạc hậu với thời đại làn sóng, hắn vẫn vội vàng tỏ thái độ nói. Hồng Nhật Quốc Ngoại giao đại sứ, làm sao đối với người này khách khí như vậy, hơn nữa người này đến tuột cùng lai lịch gì, cùng quốc gia mức độ ra vẻ lực giờ khác này trước chợ giúp triệu long tiêu ông láo tóc bạc đột nhiên có chút xem không rõ chẳng trách nói chuyện như thế cuồng nhân ra nhưng là cùng quốc gia tiến hành giao dịch bất quá hắn đến tột cùng là ai vậy làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đang lúc mọi người suy đoán không ngừng thời điểm một trận vội vàng tiếng bước chân của sau mười mấy người mặc áo đen vọt vào bảo cách lệ khách sạn ở hỏi tham qua sau ở một cái khổng võ mạnh mẽ thô lỗ khuôn mặt đại hán dưới sự hướng dẫn mười mấy người mặc áo đen đi tới triệu long tiêu chô ở tầng trệt tiểu tử Chính là ngươi đụng đến bọn ta thập tam gia tộc quyền thế người, thực sự là điếc không sợ súng, hắc hát hổ đường người cho ta đem tiểu tử này tay chân trước tiên cắt đứt lại nói. Thô lô đại hán một đến bây giờ thấy bị băng thành băng điêu A Đông còn có một mặt dẹ chừng và sợ hãi vẻ lâm xảo chân liền trực tiếp không hỏi thanh hồng tạo bạch động thủ. Chiến. Mười mấy vị người mặc áo đen vừa động thủ liền triển lộ ra mình khí thế cường hãn, ra quyền tiếng rít hưởng giống như là mười mấy con hát hổ đồng thời gào thét. Xoát xoát, xoạt xoát. xoát chỉ là bọn hắn mới vừa chạy đến một nửa thời điểm, từng luồng từng luồng xương hàn lực lượng liền đem bọn họ cho đông cứng lại rồi, tuy rằng lãnh khốc băng hàn phản phụ thượng này mười mấy hắc hát hổ đường cường giả thân thể đem bọn họ đã biến thành giống như A Đông tượng băng. Năng lực giả làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy, ta đây cũng đều là ám kính võ giả a. Thô Lỗ khuôn mặt người đàn ông trung niên nhìn tầng trên bên trong thêm ra mười mấy ngôi tượng đá, trên mặt tùy tiện đã biến thành cảnh giác. Ngươi chính là Lâm thị chủ nhân. Triệu Long tiêu trầm rãi mở miệng hỏi: Không phải, ta là thập tam gia tộc quyền thế lâm thị tam Lão gia lâm thiên nhất, bằng hữu ngươi. Lâm thiên nhất mới vừa muốn nói điều gì thời điểm, triệu long tiêu đã ra hiện ở bên cạnh hắn sau đó một cái lòng bàn tay đem hắn muốn nói cứ điểm trở lại. Thanh thúy bạn thai thanh cùng với nặng nghề sức mạnh trực tiếp đem lâm thiên nhất cho đánh mông quyền. Khi hắn giật mình tỉnh lại thì vị này luôn luôn là cao cao tại thượng ương ngạnh trí cực lâm gia tam Lão gia sắc mặt đỏ lên bắt đầu tức giận mắng uy hiếp, đơn giản chính là lâm thị thực lực cường đại đến mức nào. Triệu Long Tiêu như thế không biết trời cao đất rộng sẽ chờ chết các loại nói. Đừng. Chỉ là lâm gia tam Lão gia tức giận mắng cùng ý hiếp nên đón chính là một cái lại một nhớ bạc hai. rầm Nhìn lâm gia quyền cao chức trọng tam Lão gia bị triệu Long Tiêu không chút lưu tình chịu thành một cái đại đầu heo. Tất cả mọi người biết chuyện ngày hôm nay là làm lớn phát ra. Đừng đánh, đừng đánh, đau quá. a. Cuối cùng ở triệu Long Tiêu hung hăng thủ đoạn dưới, lâm thiên nhất cầu xin buông tay. Đánh, tiếp tục đánh cho các ngươi chủ nhân. Ta còn cũng không tin các ngươi lâm già cứ như vậy ngư bài, còn muốn cứ gọi người đánh gãy tay chân của ta. Triệu Long Kiêu vẩy vẫy tay sau đó từ lâm thiên nhất trong túi quần lấy ra điện thoại di động của hắn ném cho hắn. Triệu Long Kiêu nhìn lâm thiên nhất chiến chiến nguy nguy đánh tới điện thoại sau trực tiếp là về tới mình hàn băng tạo nên liền trên ghế ngồi xuống. Chỉ là vẫn không có chờ đến lâm thị người nhưng là nhìn thấy một đám cảnh sát vội và tới rồi. Trương Cục trưởng, ta ở đây, mau đưa cái tên này bắt lại. Nhìn thấy cảnh sát dẫn đầu một cái đen thui ra đen mặt tròn người đàn ông trung niên lâm thiên nhất dường như nhìn thấy cứu tinh bình thường tiêu lên. Chỉ là vị này trương cục trưởng chỉ là liếc lâm thiên nhất một chút sau khi sẽ không đang còn hắn, mà là vẻ mặt vội vàng đi tới triệu lòng tiêu trước người, sau đó một mặt ấy náy nói khiểm. Có lỗi với triệu tiên sinh, không đại tá trước trả đã phân phó chúng ta phổ khẩu phân cục nhất định phải làm thật ngài tiếp đón công tác, không nghĩ tới liền xuất hiện này việc sự tình, chúng ta tiến hành khắc sâu kiểm điểm. Trương cục trưởng một mặt cung kính nói. Tình huống thế nào? Trương cục trưởng không phải nên đứng lâm thiên nhất một bên sau. Điều này khiến người ta xem không hiểu a. Người chung quanh nhìn thấy lâm cục trưởng một mặt cung kính câu nệ biểu hiện nhất thời bắt đầu nghị luận. Triệu tiên sinh, ta nhớ ra rồi, hắn là triệu long tiêu, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ông chủ, bá đạo tổng tài, nhân sinh treo bức á. Khó trách ta nói vì sao lại quen thuộc như vậy, lâm ra lần này sợ là đá vào tấm sát. Bởi vì trương cục trưởng xưng hô rốt cục khiến người ta nhớ lại Triệu Long Tiêu là ai, dù sao bọn hắn cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, viên thuốc. Mà ở rõ ràng thân phận của Triệu Long Tiêu sau, Lâm Thiên Nhất Trả rất toán dẫn sắc mặt thoáng qua liền trở nên tái nhợt, bọn họ nhưng là biết đều là thập tam gia tộc quyền thế một trong nguyên thị liền cắm ở Triệu Long Tiêu trong tay. Mà khi đó Triệu Long Tiêu thế lực mà vẫn không có lớn như vậy, hiện tại Triệu Long Tiêu chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trải rộng toàn cầu sức ảnh hưởng càng là quang đại. Ở thêm vào kinh đô dị giới xâm lấn cuộc chiến bên trong biểu hiện ra siêu phàm sức mạnh Bất kể là thế lực vẫn là thực lực cũng đã vững vàng để lại quốc nội thập tam gia tộc quyền thế Khó trách hắn có niềm tin nói không phải một cái đẳng cấp Nhân ra thật sự với ngươi không phải một cái đẳng cấp Coi như là thập tam gia tộc quyền thế chủ nhân đến vậy liền miễn cưỡng có thể cùng nhân ra chính diện trò chuyện chương 227, bá đạo cùng long, theo hạ vẹn trở triệu hoán Này không liên quan chuyện của các ngươi, mà là có chút người cố ý quay nhiễu chính các ngươi điều lấy quản chế liền biết rồi triệu long tiêu đang khi nói chuyện mắt lẽ lâm xảo chân một chút thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử có thể coi trời bằng vung sao thật không tiện ở chỗ này của ta vô dụng ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi lâm thị dạy thế nào hơn ta Ừm. trương cục trưởng nhìn về phía lâm xảo chân ở nhận được điện thoại báo cảnh sát thời điểm hắn cũng đã quan tâm đến chuyện này sự kiện nguyên nhân đã đang trên đường tới hiểu rõ ràng chuyện này xác thực không phải triệu long tiêu bước lên Mà là lâm xảo chân điếc không sợ súng đi khiêu khích triệu lòng tiêu dẫn đến triệu Long tiêu tức giận trong lòng. Nếu triệu tiên sinh tức giận như vậy, vậy ta lâm ra liền đem nữ nhân này trục xuất lâm thị hướng về triệu lâm tiên sinh bồi tội có thể không? Ngay ở trương cục trưởng làm khó dễ nên xử lý như thế nào chuyện này thời điểm, một đạo tiếng bước chân sau một cái khuôn mặt nghiêm túc người đàn ông trung niên đi vào. Lâm Triều Dương Nhìn thấy người đàn ông trung niên trương cục trưởng lộ ra một kia vẻ thận trọng, đem so sánh với ương ngạnh lâm xảo chân Tùy tiện lâm tiên nhất, vị này mới phải lâm thị hạt nhân cùng chủ nhân. Xin chào triệu tiên sinh, đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, chỉ có điều bởi vì ngươi quý nhân bận rộn vì lẽ đó vẫn không có thể cùng ngươi hẹn trước trên. Lâm Chiêu dương bước nhanh đi tới triệu Long tiêu trước người. Ngươi chính là lâm thị chủ nhân. Triệu Long tiêu lộ ra một kêu kỳ dị nụ cười nhìn lâm chiêu dương ngày hôm nay ta để cho các ngươi lâm thị làm mất đi bộ mặt ngươi còn muốn gặp ta sao. Không phải nên mạnh mẽ giáo hấn ta cứu vãn lâm thị bộ mặt sao? Trong tiểu thuyết đúng là như thế viết, nhưng là có thể chống lại thời gian cùng phong vũ khảo nghiệm gia tộc sẽ không bởi vì nếu nói mặt mũi đi tự dưng đối phó người khác, húng chi chuyện này bản thân sai ở cho chúng ta, vì lẽ đó, nói xin lỗi là phải, nhận lỗi cũng là phải làm. Lâm Triều Dương nghiêm nghị nói rằng, đại khí, triệu Long tiêu gật gật đầu, sau đó chỉ vào lâm xảo chân đạo vốn là ta là không dự định quản việc không đâu, có điều ngươi cho rằng ta là khoác lắp bức, hiện tại ta tinh tướng cho ngươi xem, ngươi cảm giác làm sao. Tốc trưởng, tất cả những thứ này đều là lâm kha kha này tiểu tiện trùng sai, ta cũng không phải có ý định mạo phạm triệu tiên sinh. Nhìn thấy lâm thị chủ nhân đều nhận lầm, lâm xảo chân tự nhiên cũng túng. Nhìn, đến bây giờ cũng còn đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người người khác, các người lâm thị bên trong có như thế không biết phân biệt người sớm muộn còn có thể trêu chọc tai họa. Triệu Long Tiêu ung dung nở nụ cười. Triệu tiên sinh nói đùa, nàng đã không phải là ta lâm thị người trong. Lâm Chiêu Dương lãnh đạo nhìn Lâm xảo chân một chút ngươi đừng tưởng rằng ngươi những kia dơ bẩn sự người khác không biết, nếu không xem ở ngươi làm Lâm Thị kéo dài huyết thống mặt mũi ngươi đã sớm đi vào đi ở tù, từ nay về sau, Lâm Thị cùng ngươi triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Đại ca, ai chân nàng? Một bên khác Lâm Thiên nhất thấy Lâm Chiêu Dương tuyệt tình như thế nhất thời lộ ra một kia cấp thiết vẻ. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cũng rất hung hăng a. Cho rằng Ma Đô là thiên hạ của ngươi sao? Muốn làm sao đối phó người khác liền làm sao đối phó người khác, chả đem hắt hổ đường người mang ra đến rêu rào khắp nơi, coi chính mình là xã hội đen à. Lẽ nào Hoắc Thiên ngay kết cục còn không có cho người cảnh giác sao? Chưa kịp Lâm Thiên vừa nói hết câu, Lâm Chiêu Dương một trận quát ẩm trực tiếp đánh gậy hắn sau đó phải nói. cút cho ta đi dòng họ từ đường diện bích hối lôi, không có được ta cho phép ngươi cũng không thể ra dòng họ từ đường. Lâm Chiêu Dương nguy nghiêm để Lâm Thiên nhất há miệng sau không dám ở nói thêm cái gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể một người hôi đầu thổ kiểm rời đi. Triệu Tiên Sinh, người xem như vậy hài lòng không? Lâm Chiêu Dương ở trước mặt mọi người đem một cái gia tộc thành viên trọng yếu bỏ qua, càng làm Lâm thị Tam lão gia giam lại bế, này thủ đoạn tản nhẫn quả quyết để đáy lòng của mọi người một trận phát lạnh, đồng thời cũng là khiếp sợ với Triệu Long tiêu năng lượng, lại có thể để Lâm Chiêu Dương làm đến mức độ như thế. Chỉ cần ta ở đô, Lâm thị tộc nhân nhìn thấy ta nhượng bộ lui bình, ta không muốn ở với các ngươi phát sinh bất kỳ gặp nhau. Triệu Long Tiêu phủi lầm chiêu dương một chút sau tự mình rời đi. Nếu đối phương đã cho hắn mặt mũi, cũng cho hắn một câu trả lời, vậy hắn cũng không ở châm đối với đối phương. Tuy rằng không ở nhằm vào, thế nhưng Triệu Long Tiêu sau cùng cảnh cáo vẫn để cho trong lòng mọi người một trận chấn động dữ dội. Là Ma Đô thẳng trột làm vua sứ mù nhìn thấy Triệu Long Tiêu đều phải nhượng bộ lui binh. Vậy vị này chẳng phải là Ma Đô Thiên Vương Lão Tử chăm sóc tốt chính mình. Rời đi trước Triệu Long Tiêu vô vô một mặt bì thương Lâm Kha Kha vai. Lâm Kha Kha. Ngươi biết Triệu Tiên Sinh? Nhìn Triệu Long tiêu rời đi thì làm động tác, Lâm Chiêu Dương một mặt thâm ý hỏi. Trên phi cơ hắn giúp ta một hồi. Lâm Kha Kha nhìn vị này, Lâm thị cao cao tại thượng tộc trưởng cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Như vậy phải không? Xem ra ngươi và Triệu Tiên Sinh ít nhiều có chút giao tình. Lâm Chiêu Dương trong con ngươi né qua một tia tia sáng ngươi nếu muốn nhìn ta nhị đệ, vậy thì đi theo ta. Tộc trưởng, ngươi đây là. Nhìn thấy thập tam gia tộc quyền thế tộc trưởng thân thiết như vậy, Lâm Kha Kha trên mặt lộ ra một tia vẻ quá dị. "Không có gì, chỉ là hy vọng ngươi sau đó có thể quá nhiều cùng Triệu Tiên Sinh đi vòng một chút, hy vọng sự tồn tại của ngươi có thể bù đắp chúng ta Lâm thị cùng Triệu Tiên Sinh trong lúc đó hiểu lầm." Lâm Chiêu Dương sau khi nói xong hướng đi Trương Cục Trưởng. "Trương Cục Trưởng, trả làm phiền ngươi thu thập tàn cục, gia tộc chúng ta người ta sau đó sẽ phái người đem bọn họ mang về." Lâm Chiêu Dương cùng Trương Cục Trưởng giao lưu vài câu sau khi rồi rời đi. Nhìn thấy song phương tan cuộc sau trương cục trưởng lộ ra một tia vẻ may mắn, cũng còn tốt song phương không có đánh lên, không phải vậy lấy hai phen này thế lực thực lực sợ là phải đem toàn bộ ma đô đều nháo có được An Bình hay không. Triệu Long Tiêu, cảm ơn ngươi. Lâm Kha Kha nghĩ đến Lâm Triêu Dương vừa nãy đối với mình đồng ý trong lòng liền một trận cảm kích, nàng biết tất cả những thứ này đều là bởi vì Triệu Long Tiêu, đáng tiếc Triệu Long Tiêu thân phận bây giờ cùng địa vị cách nàng thật sự là quá xa quá xa, nàng cũng không cần báo đáp chỉ có thể đem phần ân tình này nhớ ở trong lòng. Đối với đến tiếp sau hắn cũng không có đi quan tâm. Giờ khác này tinh lực của hắn chuyển đến siêu nhân phòng thí nghiệm sắp bắt đầu sản phẩm mới tuyên bố trên. Siêu cấp huyết thanh là một khoản vượt mức quy định với hiện nay thời đại sản phẩm, áp dụng diện rất rộng, cơ hồ là mỗi người cũng có thể dùng. Bởi vậy lần này tuyên bố ảnh hưởng sẽ càng to lớn hơn. Ở Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn ở quan vong trên phát biểu sản phẩm mới sắp ban bố tin tức sau khi. Vốn là dư luận tiêu điểm khoa học kỹ thuật bá chủ lại một lần nữa bị chú ý Triệu Long Tiêu tự nhiên là ở khoảng thời gian này chạy về Hải Thành chuẩn bị chủ trì đại cục Ngay ở hắn và công ty cao tầng mở xong sẽ thời điểm Một trận kỳ dị tiếng kêu ở trong lòng hắn vang lên the ạ vẹn chờ tụ hội Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra vẻ cổ quài đến Ở nơi này then chốt tiết điểm Nít Phu Thông qua thời không máy truyền tin liên lạc mình cũng chỉ có thè ạ vẹn chờ tụ hội Tuyên bố là sau 3 ngày tiến hành Còn theo ạ vẹn chờ nội dung vỡ kịch ta nếu như tăng nhanh tiến độ nên có thể nhanh lên một chút giải quyết đi xâm lấn người ngoài hành tinh. Trong lòng có quyết định Triệu Long Tiêu bắt đầu trực tiếp liên lạc hệ thống tiến hành xuyên qua. chương 228, chính diện mới vừa hút. Xuyên qua theo ạ vẹn chờ một cần 50 vạn điểm danh vọng giá trị, có hay không xác nhận xuyên qua. Ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị xuyên qua thời điểm, ngẩng cao xuyên qua giá cả để Triệu Long Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Đại Lao không có lầm chứ Ý rồng man thế giới mới chỉ cần 25 vạn điểm danh vọng giá trị, này the ạ vẹn trở thế giới không phải là ý rồng man thế giới kéo dài mà. Làm sao giá cả liền tăng gấp đôi, đây cũng quá hám hại chứ. The ạ vẹn trở thế giới thiệp cập đến mức độ nhiều lắm, hơn nữa còn là mạ vẹo vũ trụ một cái điểm mấu chốt, vì lẽ đó chi phí cao là rất bình thường. Dù sao ý rồng man thế giới chỉ có sở tạc vị này suốt tơ dột, thế nhưng the ạ vẹn trở thế giới suốt tơ nhiều vô số kể. Hơn nữa sức mạnh mức độ cũng không phải ý rộng man thế giới có thể so sánh. Đại Lao trong thanh âm mang theo Kinh Bị nói rằng, đáng tiếc đã bị Kinh Bị thói quen Triệu Long Tiêu trực tiếp lựa chọn lơ là. Lần này ta lựa chọn bản thể xuyên qua, đồng thời ta hình dạng vóc người tốt nhất là cùng trước giác sần trương như thế. Triệu Long Tiêu nói rằng, bản thể thực lực mức độ đã có thể so với lục cự nhân, xuyên qua cần 100 vạn điểm danh vọng giá trị, đồng thời cần muốn tiến hành hình thể hình dạng cải chính cần 10 vạn danh vọng giá trị tổng cộng 110 vạn điểm danh vọng giá trị, có hay không thanh toán. Thanh toán đi. Lần này Triệu Long Tiêu không có ở vấn đề, tiết kiệm đang bị khách sáo. Theo một đạo ánh sáng nhạt lấp lóe, về đến nhà Triệu Long Tiêu đã biến mất ở trong phòng, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đúng dịp thấy bạo động lục cự nhân ở không thiên chiến hạm nhảy nhót tương bừng. Đến cái khá là chấn động thức ra trận đi. Khoảng không thiên trên chiến hạm lực chú ý của tất cả mọi người đều bị lục cự nhân hấp dẫn vì lẽ đó không có ai lưu ý giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện không trùng phi nhân ngay ở lục cự nhân bạo động CN mọi người đem hết toàn lực ngăn cản ở hắn thời điểm một bóng người đột nhiên xuất hiện ở lục cự nhân trước người sau đó một quyền đánh ra hung hăng cùng lục cự nhân cự quả đấm to đụng vào nhau ầm hai cổ bá đạo cương mãnh sức mạnh va chạm bên dưới trực tiếp tạo thành một luồng to lớn gió xoáy bao phủ tứ phương này ai vậy mạnh như vậy coi như là lôi thần cũng không có thể cùng nổi giận lục cự nhân ngạnh cương đi Hình như là nhân loại, nhân loại chúng ta bên trong có cùng lục cự nhân loại quái vật này ngạnh cương tồn tại. Thực sự là khó có thể tưởng tượng nhân loại có thể bùng nổ ra sức mạnh như vậy. Người này rốt cuộc là ai vậy? Đang lúc mọi người ngơ ngác nhìn một lớn một nhỏ hai cái quái vật hung manh chém giết tình cảnh thì, ở trong phòng chỉ huy nít Fuji nhưng là lộ ra một tia bông lỏng nụ cười đến. Tiểu tử này rốt cuộc đến rồi, chỉ là không nghĩ tới ngươi không dựa vào mát chiến giáp đều có thể cùng hột chống đỡ được, không biết ngươi làm như thế nào. Ở Fuji nghi ngờ thời điểm, lôi thần sổ, America, ẩn A-Mezica, được cùng Tony rốt cục giải quyết rồi trong tay sự tình đi tới trên bong thuyền. Khi bọn họ thấy có người lại có thể cùng hột chính diện ngạnh cương thì lộ ra kinh dị vẻ mặt đến. Hắc! Này không phải của ta chiến hữu mà. Ông trời của ta, không nghĩ tới tên này coi như là không mặc mát chiến giáp đều có thể mạnh như vậy à. Tony hương phấn nhìn chính đang cuồng chiến hột kiên cường bóng người. Nhân loại lại có thể làm được mức độ này, thật là không nổi a. Kẻ lừa gạt ánh mắt kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới trong nhân loại lại có mạnh như vậy người, đơn giản là khó có thể tin. Ở tiêm vào quá siêu cấp binh sĩ huyết thanh sau khi sở ti vở liền biết ở muốn tăng lên thể phách có cỡ nào gian nan, giống như là có một cái vô hình gông xiềng cầm cố lại hắn, để hắn không cách nào đang đột phá cực hạn, mà triệu long tiêu xuất hiện để hắn thấy được đột phá gông xiềng sau mạnh mẽ. hút đánh mại không xong phát hiện đối thủ thể phách đồng dạng mạnh mẽ, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại thời điểm cũng rất cam tức. Lửa giận càng lớn hụt sức mạnh càng mạnh Ở hụt không ngừng tăng cường sức mạnh bên trong Triệu Long Tiêu rốt cục không ngăn được ầm ầm, hút trọng quyền khác nào một viên đạn pháo bình thường mạnh mẽ đánh bay Triệu Long Tiêu Nhìn Triệu Long Tiêu cái này dây dưa kẻ thù của chính mình bị đánh bay hút trận tròn đôi mắt ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng sau trực tiếp từ không thiên chiến hạm trên nhảy ra ngoài Jackson Ở hụt sau khi rời đi Tony vội vàng lái sắt thép chiến giáp đi tới một cái phá toái ra kim loại nòng pháo một bên. Giờ khác này triệu long tiêu toàn bộ đều khảm nạm ở sắt thép trong tháo đài, ở Tony ngâng đỡ hắn cười khổ đứng lên. Xem ra sức mạnh còn chưa đủ mạnh, không phải vậy có thể chế phục cái kia to con. Mấy vị khác the ạ vẻn chờ đội hưu nghe được hắn tinh tướng nói bất đắc dĩ trận tròn mắt. Lại còn muốn chế phục một loại quái vật này, ngươi nha làm sao không lên tiên đây. Tuy rằng trong lòng nổ nước bọt thế nhưng đối với triệu long tiêu biểu hiện ra siêu cường thực lực bọn họ vẫn là rất công nhận. Lấy triệu long tiêu hiện tại hụt thân thể cao cấp cấp độ khoảng cách hoàn toàn thể hụt cũng chỉ thiếu chút nữa xa, vì lẽ đó rất nhanh sẽ khôi phục lại. Fuji cục trưởng xem ra ngươi lần này có phiền phải lớn. Ở hơi hơi khôi phục sau khi triệu long tiêu rồi cùng sở tác đồng thời kề vai sắt cánh thấy nít Fuji. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ biết một ít gì. Fuji nhìn triệu long tiêu tràn ngập thâm ý vẻ mặt hỏi còn ngươi nữa trước thật giống không có biến thái như vậy thể phát đi. Thân thể của nhân loại làm sao có khả năng mạnh đến trình độ như thế này. Coi như là sở ti vợ đều không có cách nào cùng hột chính diện quyết đấu. Mỗi người đều có bí mật không phải sao? Ngươi chỉ cần biết rằng ta là đứng ngươi bên này là được rồi. Triệu Long tiêu khoát tay háo một cái quyết định bạo điểm liêu rời đi Fuji chú ý lực. Hiện tại chủ yếu nhất là ứng đối đến từ Asgard thần quốc nhị vương tử huy hiếp. Hắn lần này mục đích là mở ra thời không chi môn đem Chí Thu Di bỏ vào đến. Đến thời điểm toàn bộ địa cầu đều sẽ phải gánh chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Quả nhiên triệu long tiêu thành công rời đi lực chú ý của chúng nhân, đặc biệt là lôi thần sổ biểu hiện trở nên kích động. Loki mặc dù có điểm không hiểu chuyện, thế nhưng hắn tuyệt đối không sẽ làm như vậy, đây chính là hủy diệt một thế giới hành vi à. Rồi, nếu như ngươi không tin có thể đi chỉ thua gì người xào huyệt nhìn, bọn họ hiện tại cũng đã làm xong xuất trinh chuẩn bị, chỉ cần Loki dùng info y tỷ game năng lượng thật lớn mở ra không gian mặc liên tiếp chỉ thua gì người thế giới, bọn họ lập tức liền xảy ra bình viện trinh địa cầu. Triệu Long Tiêu để xô biểu hiện trở nên hoang hốt, cuối cùng hắn xoay người rời đi chuẩn bị trở về Asgard nghiệm chứng Triệu Long Tiêu nói chân thực tính. ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Đối với vượt qua tìm hiểu càng cảm giác được thần bí Triệu Long Tiêu, Fuji trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì không vẹn vẹn có các ngươi cùng người ngoài hành tinh chiến đấu A. Triệu Long Tiêu ngoài miệng phát hỏa thần bí nụ cười đồng thời nhưng trong lòng thì đang đảo cái ránh, ai bảo Lão Tử đem 4 bộ the ạ vẹn trở đều xem xong rồi. Coi như không làm suốt tơ hẹ rột ta làm cái kịch thấu đảng, không đúng, làm cái tiên tri cũng là rất có tiền đồ. Chúng ta nên đi chuẩn bị ứng đối người ngoài hành tinh đến, cái kia thế tất sẽ là một hồi chấn động thế giới đại chiến. Triệu Long Kiêu sau khi nói xong cũng không quản phu gì phản ứng trực tiếp lôi kéo sở tạc ly khai. chương 229, Chí Thu Di xâm lấn. Đồng nghiệp, người đây là An Thành Tấn Vạ Ngã có thể sao? Tại sao có thể mạnh như vậy, liền lục cự nhân hụt cũng có thể chính diện mới vừa ở hai người trở lại sở tạc cảnh biển biệt thự lớn sau, sở tạc một mặt hưng phấn nói, nặc đưa cho ngươi. triệu long tiêu cũng không trả lời trực tiếp là lấy ra mấy bình thuốc cho sở tạc. đây là cái gì? sở tạc tiếp nhận thuốc, nhìn tản ra nhàn nhạt tưởng đỏ tia sáng thuốc lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. ngươi muốn vạn ngả có thể a? cho ngươi cũng biến thành rất mạnh. triệu long tiêu quái cười nói, ha đồng nghiệp, này không tốt đẹp gì cười, chờ sau đó bị vứt biết rồi, lại muốn cùng ta cãi nhau. Sở tạc một mặt bất đắc dĩ biểu thị mình bây giờ là có người thích, không thể giống như trước kia tùy tiện như vậy. Nghĩ gì thế? Triệu Long Kiêu dở khóc dở cười giải thích cái này là tăng lên thể chất thuốc, lẽ nào ngươi không ước ao sở ti vợ có mạnh mẽ thể phải ta? Hoa! Sở tạc lộ ra vẻ kích động đến món đồ này lẽ nào có thể làm cho ta biến thành sở ti vợ loại kia mánh nam? Không thể! Triệu Long Kiêu khỏe miệng một miết nói rằng Đồng nghiệp, ta có thể không mang chơi như vậy sao? Hại ta bạch hưng phấn một cái. Sở tạc thưởng thức trong tay mấy bình thuốc lộ ra một vẻ bất đắc dĩ đến. Tuy rằng không thể để cho ngươi đạt đến sở thi vờ loại kia cường đại thể phách, nhưng là có thể cho ngươi trở nên mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, ngươi vẫn là chính mình tự thể nghiệm đi. Triệu Long Tiêu cũng không đùa giỡn, đốc xúc sở tạc uống xong thuốc. Đây là Triệu Long Tiêu từ siêu nhân phòng thí nghiệm mang tới hoàn mỹ siêu cấp huyết thanh, đối với thể phách có toàn diện tăng lên tác dụng, bởi vậy ở sở tạc dùng ngủ say nửa ngày sau. Lại một lần nữa sau khi tỉnh dậy liền cảm nhận được trong thân thể mênh mông sức mạnh. Wow, Jackson, cảm giác này quá tốt rồi, ta ta cảm giác bây giờ có thể đem một con voi lớn cấp hiên phi đi ra ngoài a. Rõ ràng cảm nhận được chính mình biến hóa sở tạc hưng phấn nắm chặt mình quyền. Đó là ngươi hảo giác. Triệu Long tiêu khỏe miệng giật một cái, trả hất bay voi lớn đây. Ngươi làm sao không lên thiên đây? Không đúng, có vẻ như sở tạc thật có thể trời cao. Cảm ơn ngươi Jackson, cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Bằng vào ta bây giờ thể năng ngươi cảm thấy ta có thể hay không một đêm chiến mười nữ a Sở tạc người này náo đường về cũng là rất thanh kỳ, thân thể thể phách trở nên mạnh mẽ lại có thể liên tưởng đến phương diện kia. Khúc khúc khắc ngay ở triệu long tiêu chuẩn bị treo gẹo thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy sở tạc sau lưng một cái huyển chuyển thân ảnh nhất thời một trận ho khan. Ha, đồng nghiệp, ngươi bị cảm. Thực sự là tốn bạo, nói xong đánh đêm mười nữ đây. Nhanh như vậy thì không được a Sở tạc không có nhìn ra triệu long tiêu dị Nói nhiều tổn hại nói. Vâng, là, là, ngươi đánh đêm 10 nữ, 11 nữ, 12 nữ cũng không có vấn đề gì. Triệu Long Tiêu niết miệng lộ ra một đạo cười xấu xa đến. Tony, ngươi thật là lợi hại a Ta cũng không biết nguyên lai like ngươi có thể đánh đêm 10 nữ, 11 nữ, 12 nữ đây. Ở Triệu Long Tiêu khen sở tạc thời điểm, một thanh âm để sở tạc sắc mặt thay đổi thanh lên. sao ngươi lại tới đây? Này này, ta không phải ý đó a Ta đều cải tà quy chính. Tony nhìn xuất hiện sau lưng tự mình vội vội vàng giải thích, thế nhưng tệ tở cũng là khí cấp trên, trực tiếp xoay người rời đi không cho sở tạc cơ hội giải thích. Cuối cùng ở triệu Long Kiêu xem trò vui giới, sở tạc là sử xuất cả người thế võ mới đem tệ tở cho hông tốt. Cái tên nhà ngươi, tại sao không nhắc nhở ta một hồi? Sau đó, sở tạc hận hận ở triệu Long Kiêu ngực đánh một quyền. Ta nhắc nhở A. Là cái tên nhà ngươi nói ta cảm bạo, nói ta tốn bạo A. Triệu Long Kiêu xấu cười nói. Hai người gặp nhau tự nhiên là tránh không được ăn chơi trẻ chén, có điều đem so sánh với trước đây, sở tạc là thu liệm rất nhiều, bởi vì có lộ kỳ huy hiếp ở, hai người cũng không có tiêu xái bao lâu liền bị triệu hoán xỉ ẻn tổng bộ. Chúng ta nhận được tin tức, Lô kỳ không chế xỉ vị tiến sĩ đã xuất hiện ở nước Mỹ, ta đoán bọn họ đã có biện pháp lợi dụng cột mạch củ bệ năng lượng mở ra thời không chi môn. Đợi được ngoại trừ bằng nở tiến sĩ ra tất cả mọi người tụ hội sau khi, Fuji nói cho mọi người một cái tin tức xấu. Lấy chúng ta bây giờ the ạ vẹn trở không chọn vẹn trạng thái, sợ là không có cách nào đối phó người ngoài hành tinh quân đoàn đi. Sơ ti vừa một mặt trầm trọng nói rằng, không cần nói là người ngoài hành tinh quân đoàn, chúng ta liền lộ kỳ đều không đối phó được, tiểu tử này thực sự là quá giàu hoạt. Sơ ta quán hận nói rằng, nếu chỉ vịt tiến sĩ xuất hiện ở nước Mỹ, cái kia lộ kỳ khẳng định cũng sẽ ở, tìm tới hắn, khống chế lại hắn, như vậy chúng ta là có thể ngăn cản bọn họ mở ra thời không lỗ sâu. Fuji một mặt nghiêm nghị nói rằng, không còn kịp rồi. Mọi người ở đây cử hành hội nghị thời điểm, một đạo xé nước thiên địa trong tiếng nổ, một đạo lớn trùm sáng xuyên qua vào giữa bầu trời, theo quang thúc xuất hiện, giữa bầu trời mơ hồ xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Chết tiệt, nhanh như vậy. Fuji biến sắc mặt, sau đó và những người khác đồng thời leo lên không thiên chiến hạm, mà lúc này triệu lòng kiêu cùng sở Tạc đã sớm lái sắt thép chiến giáp đi tới niêu rót bầu trời, sau đó bọn họ liền trực tiếp hướng về trùm sáng vị trí đi. Sivin, dừng tay. Khi bọn họ đến cột mạch củ bệ năng lượng phóng ra địa thời điểm, sở tạc sốt ruột bên dưới vọt thẳng hướng về Sivin. Tony, cẩn thận. ở triệu Long Tiêu tiếng kinh hô bên trong, cấp thiết sở tạc trực tiếp là bị cột mạch củ bệ năng lượng mạnh mẽ cho hất bay ra ngoài. Cột mạch củ bệ bùng nổ ra đến năng lượng quá cường đại, chúng ta không thể trực tiếp đột phá vào đi, chỉ có thể đợi được nó năng lượng thu phát yếu bớt một ít ở tính toán. triệu Long Tiêu trong con ngươi lập loè kỳ quang. vô dụng, các ngươi đều phải chết địa cầu chung sẽ thuộc về chỉ thua gì người. ở triệu long tiêu kéo sở tặc đang làm kích động chuyện thời điểm. một đạo treo chọc thanh âm bên trong, an mặc thần tộc trang phục lộ kỵ xuất hiện ở cách đó không xa trên nóc nhà. ầm ầm. lúc này một tia chớp ầm ầm đập xuống. thế nhưng lộ kỵ bước chân nhẹ nhàng, dường như di hình hoán ảnh vậy tránh ra lôi đỉnh công kích. ta thân ái ca ca, ta đều không trở về Asgard tranh với ngươi vương vị, ta đều dự định ở đây thành lập vương quốc của mình ngươi chả không vui. Loki một mặt lạnh lẽo vẻ nhìn từ đằng xa bay tới tổ. Ngươi vương quốc là xây dựng ở thiên thiên vạn vạn người bình thường hải quốc trên. Ngươi tại sao có thể lạnh như thế khóc vô tình? Tổ sắc mặt trở nên kiên định bất luận làm sao? Ta đều sẽ đem ngươi mang về Asgard, ngươi đừng hòng ở thế giới của ngươi khác làm sẵn làm vậy. Đã không còn kịp rồi, bọn họ đến rồi. Ở tổ chuẩn bị mạnh mẽ mang đi lộ kỷ thời điểm, hắn nhưng là ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ khác này ở cột mạch bệ lực lượng rót vào dưới. Bầu trời nước động ầm ầm mở ra, sau đó một cái chỉnh tề quân đoàn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chinh phục, hủy diệt, phá hoại. Theo chỉ thua dị người lãnh tụ mệnh lệnh, lỗ sâu bên trong quân đoàn bắt đầu quy mô lớn xâm lấn địa cầu. chương 230, ma phương năng lượng, đáng thương thần. Quái vật A. Cứu mạng người ngoài hành tinh xâm lấn. Mau đào mạng, thế giới tận thế đến. Theo chỉ thua dị quân đội tiến công, toàn bộ New York thị người bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Thế nhưng chỉ thua gì người công kích vô cùng hung mạnh ở thêm vào binh lực quần quận không giúp, dẫn đến ở chúng nó vừa mới xâm lấn liền tạo thành to lớn phá hoại. ầm ầm, Làm kiến trúc liên miên sụp đổ, nhân viên tử thương nặng nề thời điểm, rốt cục có một bóng người vàng nóng dường như thiên thần giống như đột nhiên xuất hiện, đem chính đang làm ác mấy cái chỉ thua gì người cho nổ thành mảnh vỡ. Là ý rồng man, chúng ta suốt tơ hẹ rột đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhìn ý rồng man đột nhiên xuất hiện ngăn cản chỉ thua gì người làm ác trên mặt đất lao nhanh nhân loại lộ ra một tia vẻ may mắn. Xèo, không chỉ có là Y Dung Man, lại có một thân màu bạc chiến giáp rong ruổi trời cao, phàm là trải qua địa phương chỉ thua gì người quân đội bắt đầu tan vỡ, có vô số mưa máu từ giữa bầu trời vương xuống đến, lại là bộ kia màu bạc chiến giáp, điều này cũng là của chúng ta suốt bách hệ rồi. Triệu Long Tiêu đấu chiến từng ở Y Dung Man hai bên trong xuất hiện, sau đó mặt sau biến mất không có tung tích, nhưng vẫn là có thật nhiều người nhớ kỹ máy này uy vũ bất phàm chiến giáp. Vậy vậy sự xuất hiện của hắn cũng vang lên không kém chút nào ý rổng màn tăng vọt tiếng hô. Ầm ầm. Hai người dường như long lánh song tử tình, điên cuồng thu cắt chỉ thua dị sinh mệnh, sau đó càng là có cả biển America, hạ gậy, Black phải là cùng lôi thần xuất hiện. Suống cơ hệ dột Mons siêu cường sức chiến đấu miễn cưỡng áp chế trụ chỉ thua dị bộ đội tiên phong công kích, mọi người ở đây lấy vì là cái mạng nhỏ của chính mình có thể ôm lấy thời điểm, một đạo trầm muộn tiếng nổ vang rền sau, từng đạo từng đạo chùm ánh sáng lộng lẫy ầm ầm đổ xuống. A. Theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, vô số nhân viên ở vòng ánh cổ sáng giới hóa thành cho tàn, sự mạnh mẽ lực phá hoại tạo thành dư âm càng làm cho vô số người thương tích. Đó là cái gì? Nhìn theo cột mạch cú bệ năng lượng mở rộng phát ra mà không ngừng mở rộng thời không lỗ sâu bên trong xuất hiện con thú khổng lồ, mới vừa cảm giác mình đào mạng có hy vọng đám người lộ ra một kia vẻ tuyệt vọng đến. Chết tiệt, là chỉ thua gì chiến tranh binh khí lệ vì ạt thản sinh vật cự thú, chúng nó là sinh vật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thể. Là chi tù gì cao cấp cố máy chiến tranh. Triệu Long Tiêu hai con mắt có rút nhanh nhìn chằm chằm giữa bầu trời ngao du to lớn sinh vật. Ở nó ngao du bầu trời thời điểm có vô số lửa đạn từ trên người hắn tung xuống. Nhất định phải ngăn cản nó. Cái này to con lực phá hoại thực sự là quá lớn. Triệu Long Tiêu khẽ cắn răng sau đấu chiến vọt tới. Cái tên này lại muốn xính anh hùng sao. Tony lo lắng Triệu Long Tiêu độc thân mạo hiểm không chút do dự đi theo. Hai người này quá trung động. Có điều cũng chỉ có hai người bọn họ tương đối thích hợp đội tiến, chúng ta phụ trách điểm bảo vệ bọn họ. Sơ ti vờ trên tay tấm khiên ném một cái đem một cái ngồi ở phi hành khí trên chít thua dĩ đập bay sau thử một hồi sau khi miễn cưỡng điều khiển máy bay bay lên, sau đó cùng chít thua gì bắt đầu chém giết. Bạn tờn, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cột mạch cú bệ sức mạnh đóng, không phải vậy theo không gian trùng động mở rộng, sẽ có càng ngày càng nhiều chít thua dị quân đội đã tới. Ở lôi thần sổ, tư đế phu... Triệu Long Tiêu cùng Tony sở tác đồng thời giết hướng về trịt thua di đại quân thời điểm. Vợ lách Hải ở vẫn gây một cái ngoại tinh chiến sĩ đầu sau thở hồn hển nhìn về phía hạ cậy. Hai người sức chiến đấu tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng cũng không thể đủ cùng tư đế phu. Sở tác loại này suốt tơ hẹ rột so với, bởi vậy, bọn họ quyết định dùng trí mà không phải ngạnh cương xuống. Bọn họ ở sát vách tài chính và kinh tế cao ốc trên, chúng ta cùng đi. Bạn gật đầu đồng ý sau khi hai người liền nhanh chóng hành động. Chỉ có điều phía trước tiến vào trong quá trình bọn họ bị chịt thua gì quân đội điên của ngăn cản, tựa hồ biết hai người muốn làm gì giống như vậy, một chiếc lẹ vì ạt thản sinh vật chiến hạm cùng mười mấy chiếc máy bay cùng nhau xông về hai người. Chết tiệt, chúng ta xong. Đang cố gắng đối kháng một trận sau khi, hai người đã cảm giác được có chút kiệt lực, đặc biệt là lẹ vì ạt thản sinh vật chiến hạm càng là huy năng khủng bố, hai người hoàn toàn chống lại không được cái này vượt qua bọn họ sức mạnh quá nhiều chiến hạm. Giống ngay ở lẹ vì à thản sinh vật chiến hạm lại một lần nữa phát sinh một đạo cuồng manh chùm sáng đánh về phía hai người thời điểm một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn hai người trước người bằng nở nhìn đột nhiên xuất hiện to con bờ lách phải ở trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng đến mà bằng nở biến thành hụt cũng không có phản ứng bờ lách vai đảo liên tiếp nhảy lên chỉ thua gì người máy bay ở một cái cái giống bạo máy bay để trở gì tháp quân đội hoảng sợ từ không trung té xuống thời điểm hụt đã xông lên lẹ vì à thản giống hét lên một tiếng trong tiếng Hụt hai tay dường như chiến chủ y bình thường điên cuồng đập lên, ở lẽ vì ạt thản sinh vật chiến hạm đầu to trên, lấy một bùng nổ ra sức mạnh mặc dù là sắt thép đều cho ngươi tạm đánh đi, bởi vậy lẹ vì ạt thản sinh vật cự thú phát sinh một tiếng thống khổ tiếng kêu rên sau liền rơi về phía đại địa. Hụt đến rồi. Ở lục cự nhân đem một chiếc lẹ vì ạt thản sinh vật chiến hạm tạm trở mình rơi dụng thời điểm, tiếng hô của hắn để ở mặt trước cùng Trị thua Dĩ đại quân tắc chiến triệu lòng tiêu đám người bông cảm thấy phấn chấn, thế nhưng chỉ Thư Dĩ quân đội thật sự là nhiều lắm. Coi như là bọn họ nỗ lực chém giết cũng không sánh bằng cái kia quần cuộn không dứt truyền tống vào địa cầu quân đoàn. Nhất định phải đem không gian trùng động cho đóng đi. Triệu Long Tiêu ở đem nhích lại gần mình ba chiếc chi thua di máy bay đánh nổ sau khi nói rằng Người đi, nhanh một chút, không phải vậy chúng ta không ngăn được. Sở tạc sau khi nói xong y rộng man chiến giáp mở ra toàn bộ công xuất phát ra hình thức, lấy sức một người thay thế Triệu Long Tiêu cho ở phòng tuyến. Được. Triệu Long Tiêu cắn răng đã xông về phía sỉ vịt chỗ ở Cao Lầu. Một bên khác hạ kẻ cùng đôi khi chiếm được hụt dưới sự giúp đỡ cũng đột phá đến rồi tầng cao nhất, bọn họ đang không chê ở xỉ vì sau khi liền chuẩn bị đóng ma phương năng lượng truyền. Chờ đã, để cho ta tới. Lúc này một đạo tiếng xe gió sau, đấu chiến đã xuất hiện ở mái nhà, Triệu Long Kiêu đi ra đấu chiến sau nhìn hai người đạo các ngươi thể phách khả năng không chịu nổi ma phương sức mạnh. Triệu Long Kiêu nói xong cũng trực tiếp bắt đầu, kỳ thực hắn cũng có mục đích của chính mình, mượn cột máy củ bệ năng lượng khổng lồ để thực lực mình ở tiến một bước. Xèo. Làm triệu long tiêu đóng cửa cột mạch bể bệ năng lượng chuyển thiết bị sau khi, một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn đồng thời muốn đánh lên hắn. Cẩn thận. Bở lách phải đáo một tiếng kêu sợ hãi thời điểm sắc mặt nhưng là đột nhiên đọc lại. Lộ kỳ, chờ ngươi đã lâu. Triệu long tiêu lấy đấu chiến sắt thép cánh tay tóm chặt lấy lộ kỳ thần trưởng sau khi lộ ra vẻ mỉm cười đến. Ngươi lực lượng này, ngươi cũng không phải người bình thường a. Lô kỳ khoe miệng phát họa ra một kia tà ác nụ cười đến thế nhưng vậy thì thế nào. Ta nhưng là thần a." Ầm. Không đợi Lộ Kỳ nói xong, trong tầm mắt của hắn liền mất đi Triệu Long tiêu thân ảnh, sau đó một đạo sức mạnh bá đạo trực tiếp đem hắn có không người quỳ xuống. "Thần. Thật đáng thương thần a." Một quyền đem Lộ Kỳ đánh tâm can tỷ phổi dạ dày đều phải nôn mửa ra Triệu Long tiêu nói ra bản thuộc về một Kinh Điển lời kịch đến. Chương 231: Đột phát nội dung vợ kịch. Nôn. Lộ Kỳ giấy rủa muốn muốn nói chuyện, thế nhưng đau đớn kịch liệt để hắn chỉ có thể nôn khan nói không ra lời. Mà ở đêm lộ kỷ có bại liệt sau, ngay ở cũng không có ai ngăn cản triệu lòng tiêu bắt cột mái cú bệ. Xoạt xoạt. Theo cột mái cú bệ bị gỡ xuống, một luồng mênh ngông tinh khiết sức mạnh bắt đầu nhảy vào triệu lòng tiêu trong thân thể. Cẩn thận, ngươi sẽ bị năng lượng cho nổ tung. Theo cột mái cú bệ lực lượng chăn vào dư thừa năng lượng để triệu lòng tiêu hai mắt đều bắn mạnh ra ánh sáng nóng ánh huy đến. Điều này làm cho một bên bờ lách phải là hai người kinh hô lên. Tự tìm đường chết ta Một bên khác lỗ kỳ nhìn thấy cột mạch cũ bệ năng lượng tràn vào đến triệu lòng tiêu trong thân thể, trên mặt tái nhật lộ ra một tia nhìn có chút hả hê nụ cười đến, dường như dự kiến triệu lòng tiêu thân thể giống như là bị thổi phồng khí cầu giống như trong nháy mắt nổ tung. Từ lộ. Không, các ngươi không hiểu được cái cảm giác này, thực sự là trước nay chưa có. Thoải mái a, Bởi vì thay đổi lục đạo vẹn nhân vật quân nguyên nhân, vì lẽ đó, triệu long tiêu thân thể đã có thể chịu đựng ở sức mạnh lớn hơn. Cú bệ sức mạnh đang trợ giúp hắn đột phá khóa gen cấp 4 sau khi bắt đầu trợ giúp hắn thể phách từ từ hướng về khóa gen lẻ vẻo nằm tới gần. Cái quái vật này. mà nhìn thấy Triệu Long tiêu không chỉ có là chịu đựng ở của Cú bệ năng lượng xung kích, hơn nữa còn lộ ra một tia thoải mái vẻ, Lộ Kỳ trong lòng kinh ngạc thốt lên đồng thời cũng chuẩn bị đường chạy. Ưng. Chỉ là ngay ở Lộ Kỳ mới vừa dự định đường chạy thời điểm, một đạo lập lòe kỳ dị năng lượng tia sáng bóng người chặn đứng đường đi của hắn. Ai cho phép ngươi ly khai? Triệu Long Tiêu khá là đáng tiếc đóng hóa trang tại cột mạch cú bệ trang bị, đang đột phá bình cảnh sau khi Triệu Long Tiêu hiện tại chủ yếu nhất chính là muốn đem Lộ Kỳ coi chừng, tiết kiệm hắn đi ra ngoài ở phá hoại quấy rối. Không, ta, ta chính là lên đi tản bộ một chút. Nhìn trước mắt khí thế càng thêm đáng sợ quái vật, Lộ Kỳ lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười. Nôn, ngươi! Chỉ là hắn mới vừa nói xong, Triệu Long Tiêu bóng người như là ma xuất hiện ở trước người hắn, sau đó lại là một cái trong quyền so với trước càng thêm sức mạnh bá đạo dót vào bên dưới trực tiếp là đem hắn đánh gục. đi tản bộ một chút. không, ta cảm thấy ngươi vẫn là nằm tốt. triệu long tiêu sau khi nói xong liền nhìn về phía bầu trời. giờ khắc này giữa bầu trời cái kia không gian thật lớn lỗ sâu bởi vì mất đi của mạch cụ củ bệ năng lượng chống đỡ bắt đầu chậm rãi khép kín trên. cái này thần có chút đáng thương a. nhìn thấy không gian trùng động biến mất mở lẽ phải hai người thở phào nhẹ nhõm. đi tới sau một mặt kỳ dị vẻ nhìn có ngã xuống đất lộ kỳ. Tuy rằng chế tạo phiền thoái rất lớn, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm giải quyết rồi. Triệu Long Kiêu nhìn giữa bầu trời không ngừng bị the ạ vẹn trở tiêu diệt tàn binh bại tướng trên mặt lộ ra một tia buông lỏng nụ cười đến. Cứ như vậy Tony sở tắc cũng không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mang theo đạn hạt nhân vọt vào không gian trùng động bên trong. Đồng nghiệp, ngươi có thể a. Một bên khác đang giải quyết còn dư lại chỉ thua di quân đội sau, sở tắc liền đi tới Triệu Long Kiêu bên người. Lúc này xem như là đại công cáo thành. Triệu Long Tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đến. Không, ta làm sao có khả năng thất bại đây. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay ở Triệu Long Tiêu cho rằng the ạ vẹn chờ nội dung vỡ kịch đã lúc kết thúc, ngã xuống đất rơi xuống đất đột nhiên vọt lên, sau đó trong tay thần trượng mạnh mẽ đánh ở cột mạch củ bệ năng lượng trang bị trên.